phí nhi vẻ đắc ý và nói gia huynh rất là sợ độc sợ lửa sợ đất chàng chỉ cần biết sử dụng trưởng lực dương cương khiến cây cỏ khô héo là gia huynh không sao chịu nổi nhẹ thì thọ thương nặng thì táng mạng. ngoài ra một mảy may độc tố gia huynh cũng không chịu nổi ngay cả động đất vùi lấp gia huynh cũng có thể bị chết ngộp hà đại sa thở dài và nói hey. Thế là hết mẫu không còn giao thủ với hắn được nữa Và cũng không còn bảo hắn dập đầu lại được nữa rồi Hà phí nhì dỗ môi Nếu ca ca bảo y dập đầu lại thật Tiểu môi cũng không chịu đâu Sở thiên vân bất giác nghe lòng thoáng băn khoăn Sau một hồi ngẫm nghĩ Quay sang Hà đại sa và nói Tôn giá thật là thành thật cương trực Rất là đáng quý Hà đại sa nhăn nhó quá khen sở thiên vân bỗng hỏi ngay lệnh sư thúc đã tạ thế đã có nói gì với hai vị không hà đại sa ngạc nhiên và nói sao ngươi lại hỏi điều ấy sở thiên vân nghiêm giọng nếu tôn giá cho tại hạ là bằng hữu xin hãy thẳng thắn nói ra hà Phỉ nhi tiếp lời hãy mau nói ra đi đâu có sao Hà đại sa đành nói Thôi được Gia thúc trước khi chết có bảo lạ Ngập ngừng một hồi Mới đỏ mặt nói tiếp Huỳnh mội mỗ là hai tên ngốc Chỉ nên ở nhà sống an phận Không được ra khỏi cửa một bước Bằng không nhất định sẽ gặp hoạnh họa Mà chết Sở thiên vân thở dài và nói Lời nói của lệnh thúc không sai Hà đại sa tức giận Người cũng xem huynh muội mẫu là kẻ ngốc hả? Sở Thiên Vân lắc đầu. Không phải vậy. Ý tại hạ là hai người thành thực chất phác như lệnh huynh muội Mặc dù thân hoài thần công tuyệt thế, cũng không nên ra bon chen trên trốn giang hồ. Bởi chỉ cần một chút bất cẩn là có thể bị kẻ khác ám toán. Hà Đại Sa cảm động và nói. Lời nói của ngươi cũng là hảo ý. Nhưng mẫu ở nhà quả thật là buồn chán cho nên hà phí nhi tiếp lời ý chàng là muốn khuyên bọn này trở về nhà sao sở thiên vân gật đầu đúng vậy đó hai vị nên trở về quê nhà sống như những người vô tư lự là hơn hà phí nhi trao mày bọn này cũng muốn về nhà nhưng mấy hôm nay đi lung tung đâu còn biết đường về nhà nữa cho dù đi cả đời e cũng chẳng về được quê nhà Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ Có lẽ Tài Hạ có thể giúp hai vị Hiện giờ Tài Hạ phải vào đại phong cốc một chuyến Hai vị hãy chở ở đây Khi nào Tài Hạ trở ra Sẽ cùng hai vị xuống núi Rồi sau đó tìm một người dành đường Đưa hai vị trở về xa thần hãn thành Vậy có lẽ được chứ Hà phí Nhi ống ẹo và nói Tốt hơn hết là chính chàng đưa huynh muội bọn này về nhà Sở Thiên Vân cho mày hãy xem tình hình rồi hãng tính nếu tại hạ có thời gian nhất định sẽ đích thân đưa hai vị về đến quê nhà hà phí nhi mừng rỡ chàng nói là phải giữ lời đấy sở thiên vân thoáng ngước mắt nhìn trời và nói hai vị hãy ở lại đây chờ tối đa một giờ tại hạ sẽ trở ra khi ấy hãng tính dứt lời liền sài bước đi vào cửa cốc Hà Đại Sa cất bước đuổi theo Há miệng toan nói Nhưng đã bị Hà Phí Nhi dùng tay ra giấu ngăn lại Khi Sở Thiên Vân đã đi xa trường bốn trường Hà Đại Sa mới trao mày nói ngay Tại sao muội muội lại ngăn cản ta Hà Phí Nhi cười khẩy "Ca ca không nhận thấy sao Ý định từ trong sân cốc đào tẩu Chúng ta phải bám theo mới được Hà Đại Sa đưa tay vỗ mạnh chán và nói đúng rồi muội muội nói phải lắm chúng ta nhất định phải bám theo hắn thế rồi hai người liền cùng đi về phía cửa cốc sở thiên vân bước nhanh vào cửa cốc nhưng vừa vào trong liền thả chậm bước từng bước thận trọng tiến vào bởi lối đi trong cốc chật hẹp và gồ ghề đầy dãy đá nhọn hai bên đều là vách núi cao chót vót tuy lúc này mới xế trưa nhưng trong cốc tối om hệt như là đã chiều tối Liên tiếp trong những ngày qua trời đều quang đáng Đừng nói là mưa Bầu trời ngay cả mây cũng rất là hiếm Theo lời liệt đạt đạo nhân Lúc này không thể nào có ngân nhĩ bì Sở thiên vân trong lòng hiểu rõ Chàng cũng không mong hái được ngân nhĩ bì trong lúc này Sở dĩ chàng vào trong cốc Chàng qua là để xem tình thế trong cốc trước Chỗ nào có loại đá bạc Có thể mọc ra ngân nhĩ bì Và nơi nào có động gió thổi ra cuồng phong từ khi gặp huynh muội Hà Đại Sa đến giờ, chàng chưa từng nghe có tiếng cuồng phong trong sân cốc. Tạm không kể lời đồn đại về đại phong cốc có thật hay là không. Bây giờ chính là lúc tốt nhất để xem xét tỉ mỉ. Đi được chừng mười trượng, trong cốc đạo chật hẹp gồ ghề, trước mắt bỗng quang đắng, chỉ thấy trong cốc đầy dẫy những tảng đá quái dị, hệt như một khu rừng đá. Nhưng đặc điểm của những tảng đá đều rất sắc nhọn hàn là bị gió thổi mà ra chú mắt nhìn kỹ thấy đều là nham thạch có màu đen xám vàng đỏ nhưng chẳng có tảng đá nào màu bạc cả sơn cốc này rất là rộng ít ra cũng trên hai trăm trượng ngoại trừ cốc đạo vừa đi qua bốn mặt đều là vách núi cao ngút trời trông hệt như một mái giếng sâu trong cốc không có một ngọn cây trên mặt đất cũng bừa bộn đá núi cơ hồ không một ngọn cỏ sở thiên vân quan sát hồi lâu Không hề trông thấy một vật nào có sự sống. Tuy nhiên, khí hậu trong cốc rất ấm áp, Có cảm giác hệt như là đang tắm trong gió xuân. Sở thiên vân thận trọng tung bước tiến vào trong, Lát sau đã đi đến giữa cốc. Chàng cẩn thận tung mình lên trên một tảng đá to nhọn, Lại đưa mắt nhìn quanh. Nhưng bốn bề vách núi lồi lõm không đều, Chỗ lõm sâu xuống và đen nghịt, Nếu không đến gần chẳng sao trông thấy rõ. Sở Thiên Vân có hai mục đích Một là tìm kiếm loại đá bạc Hay là nhận định chỗ nào có động gió Nhưng hai mục đích ấy không sao đạt được Bởi sơn cốc hệt như một biển đá Không sao nhận ra được nơi nào có động gió Và trong tầm nhìn cũng không trông thấy một tảng đá bạc nào Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi Đoạn phóng xuống tảng đá Chăm chú tìm kiếm Trước tiên chàng phải tìm loại đá bạc Có thể mọc ngân nhĩ bỉ Sau đó hắn chờ mưa xuống nhưng ngay khi chàng vừa phóng xuống đất bỗng cảm thấy lạnh buốt hệt như thời tiết thay đổi sở thiên vân giật mình kinh hãi quay đầu nhìn ra mọi vật trong cốc vẫn như trước không có gì khác lạ nhưng cảm giác giá lạnh mỗi lúc một tăng khiến chàng không nén được run lên lầy bậy một ý nghĩ chợt lóe lên sở thiên vân vội tung mình lao nhanh về phía cửa cốc song đã quá muộn chỉ thấy một làn xương trắng từ đài cốc bay ra như tên bắn chắn ngang trước mặt chàng phong tỏa hết đường dẫn ra cửa cốc đồng thời tiếng sấm theo sau vang dậy đình tai nhức óc nơi nào làn xương trắng bay qua đã vụn bay tung tóe theo làn xương trắng bắn đi về phía vách núi đối diện sở thiên vân biết đó chính là cuồng phong trong đại phong cốc bất giác cả kinh thất sắc bởi chàng chưa từng thấy cuồng phong nào khủng khiếp thế này Đồng thời tiếng vang mỗi lúc một to, tưởng như long trời lở đất, cả sân cốc rung chuyển. Sở Thiên Vân tuy thân hoài thần công tuyệt thế, song vẫn không sao chịu được hơi lạnh buốt xương. Con đường dẫn ra cửa cốc đã bị phong bế, chàng không dám đứng yên trong cốc, vội tung mình về phía dưới một vách núi khác. Dưới vách núi ấy có mấy chỗ lõm vào, nhưng không sâu thăm thẳm, hẳn là không có cuồng phong thổi ra. Sở Thiên Vân cảm thấy yên tâm hơn Lập tức nằm ngọp xuống Lặng chờ diễn biến Chỉ thấy một luồng cuồng phong liên hồi Thổi theo một đường gió nhất định Hơi xương trắng mờ Với đá vụn bay lung tung Trông hệt như một cầu vòng vắt ngang Vô cùng ngoạn mục Sở Thiên Vân thầm nghĩ Nếu mình không tận mắt chứng kiến Cảnh tượng này thật là khó tin Xem ra mình không uổng phí chuyến đi này Đang lặng lặng nhìn xem Bỗng nghe bùng một tiếng vang dội, hệt như hỏa sơn bùng nổ, lại có một làn sương trắng bay vút ra. Sở Thiên Vân biết đó là chính là một luồng cuồng phong nữa thổi ra. chàng Định Thần nhìn kỹ, chỉ thấy làn sương trắng ấy to hơn làn sương trắng trước ít ra cũng gấp bội, và hai làn sương trắng thổi chéo nhau, tiếng vang hệt như sấm động liên hồi. Sở Thiên Vân cảm thấy mặt đất rung động dữ dội, cảm giác lạnh mỗi lúc một tăng. Đành cố hết sức vận công ngự hàn Lát sau Lại một tiếng nổ vang lên Theo đó là hai ba tiếng nữa Sở thiên vân kinh hoàng thất sắc Biết là có thêm mấy luồng cuồng phong thổi ra nữa Cảnh tượng trong cốc đã không còn trông thấy rõ Chỉ thấy xương trắng cuồn cuộn Tiếng rít ghê rợn, Chẳng những đá vụn bay như mưa Mà những hòn đá to cũng bị thổi tung lên không Sở thiên vân mừng thầm Vì mình đã may mắn Thế ra cả sơn cốc đều bị cuồng phong thổi tạt Chỉ có hang động nơi chàng ẩn thân là sức gió không lan đến Thế nhưng nỗi vui mừng ấy lập tức trở thành tuyệt vọng Mặc dù chàng không bị táng thân trong cuồng phong Nhưng là sẽ bị chết cóng Bởi cảm giác lạnh chỉ có tăng chứ không có giảm Rồi đây sẽ lạnh đến mức độ nào chàng không sao dự đoán được song lúc này chàng đã cảm thấy khó thể chịu đựng được nữa Đồng thời, tiếng vang trong cốc mỗi lúc màu to, mặt đất mỗi lúc càng chuyển động dữ dội hơn. Tình trạng này chẳng hơn bao nhiêu so với lúc ở núi Linh Ưng. Những tảng đá to liên tục từ vách núi vang xuống. Bốn mặt vách núi có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Chàng cố gắng vận công đề kháng, song hơi lạnh mỗi lúc màu tăng khiến ly trí chàng mơ hồ Chí giác mất dần, sau cùng đầu óc trở nên trống rỗng. Chàng rõ đã trải qua bao lâu, sở thiên vân mơ màng hồi tỉnh. Nhưng chàng cảm thấy tay chân cứng đờ, toàn thân bại hoại, cảm giác lạnh mất dần. Nhưng như thể vừa trải qua một cơn trọng bệnh, vô cùng suy nhược Điều khiến chàng kinh ngạc là cuồng phong đã ngưng, hơi ấm tăng dần. song trước mặt chàng lúc này đang có ba người mặc áo lông kiểu. Sở thiên vân lúc này đang nằm co do trên mặt đất, chỉ trông thấy ba chiếc áo lông kiểu. Và sáu chiếc dây nị Không sao trông thấy từ lưng trở lên Chàng chợt có cảm giác chẳng lành Bởi vì ba người này đứng trước mặt chàng đã bao lâu Nhưng hoàn toàn không gây ra một tiếng động Sở Thiên Vân cố gắng xoay người Ánh mắt từ từ di chuyển lên trên Sau cùng chàng đã thấy rõ toàn thân ba người Sở Thiên Vân bất giác giật nảy người Bởi đó là ba đạo sĩ rất già Mặt đầy nếp nhăn Trước ngực dâu tóc bạc phơ Một ý nghĩ lập tức lóe lên Ba đạo sĩ này hẳn là võ đang tam thanh Chàng lập tức nhắm mắt lại Bởi chàng biết mình lúc này Không có sức để kháng cự Nếu để cho đối phương biết mình là sở thiên vân Chắc chắn mình sẽ bị hạ sát ngay Xong việc chàng hồi tỉnh Đã bị ba gã đạo sĩ phát giác Chỉ thấy lão đạo sĩ đứng bên phải Mỉm miệng cười cất tiếng tuyên phạt hiệu Vô lượng thọ Phật Người chưa chết sao? tiếng nói lạnh như băng giá không hề có chút hơi người sở thiên vân thử vận công điều tức mong là sớm có thể bình phục hầu ứng phó tình thế nguy nan trước mắt nên chỉ đưa mắt nhìn ba lão đạo sĩ chứ không lên tiếng thật ra dù chàng muốn nói lúc này cũng không thể thốt nên lời bởi miệng lưỡi chàng vẫn còn cứng đờ. bà lão đạo sĩ bỗng cất tiếng cười vang trong hang động hồi âm rền rĩ đinh tai Đối với sở thiên vân công lực chưa hồi phục, khác nào tiếng sấm vang động. Bà lão đạo sĩ ngưng cười, người đứng bên phải vai rát phớt trần, cất tiếng và nói. Tiểu tử, có lẽ người rất muốn biết lai lịch của bọn ta phải không? Sở thiên vân tuy lúc này máu huyết sôi sục, song chỉ ném cho bà lão đạo sĩ cái nhìn lạnh lùng, lặng thinh, không nói một lời. Lão đạo sĩ ấy lại cười và nói bần đạo là võ đàng tam thạnh sở thiên vân tuy đã biết trước họ là ai nhưng khi nói vẫn không khỏi giật mình hai mắt tối sầm suýt nữa ngất đi lão đạo sĩ đứng giữa vai đeo hồ lô tiếp lời bần đạo là võ đàng thanh ý lão đạo sĩ thứ ba vai rắt trường kiếm cười đáp bần đạo thanh trí bà lão đạo sĩ chính là võ đàng tam thạnh sở thiên vân lòng kích động cực độ cũng hồi hộp đến cực độ nếu là lúc bình thường hiện chính là lúc thừa cơ báo thù tốt nhất song giờ đây người chàng đã bị lạnh cứng võ công chưa thể đề tụ lại trở thành tù binh của ba kẻ thù bất cộng đới thiên này hiện tại niềm hy vọng duy nhất của chàng là mong tam thanh không nhận ra thân phận của chàng song niềm hy vọng ấy lập tức tan vỡ khi nghe thanh trí đạo nhân giọng sắc lạnh và nói Ngươi là sở thiên vân có đúng không Thanh ý đạo nhân tiếp lời Phải rồi Thật là kỳ tích Vì sao y lại còn sống thế nhỉ Thanh tâm đạo nhân Ha ha cười to và đáp. Vậy đâu có gì là lạ Hắn từng được ăn địa cực xâm quả Lại luyện kim giáp thần công Cho dù bị cuồng phong thổ đến thêm một phen nữa Cũng chẳng đến nỗi bị chết cống Sở thiên vân thầm nghiến răng Nghĩ ngay Thôi rồi, vậy là mình chắc chắn chết trong tay họ rồi Huyết thù song thân chưa báo Mà lại táng mạng trong tay kẻ thù Trên đời còn gì bi thảm hơn nữa đây Chỉ nghe thanh trí đạo nhân cười khẳng khạc nói ngay Cảnh, ngộ và thành tựu của tên tiểu tử này thảy đều kinh ngầy Nhưng tạo hóa cũng có sự an bài kỳ diệu Xui khiến hắn đến đây nộp mạng Rõ là ý trời Thanh ý đạo nhân tiếp lời tuy hắn đã bị lạnh cứng nhưng cũng không nên khinh suất để bẩn đạo điểm khóa mấy nơi trọng huyệt của hắn mới được đoạn liền vung tay toan suốt chỉ điểm huyệt của sở thiên vân nhưng thanh tâm đạo nhân đã xua tay cười và nói không cần đâu ít nhất phải một canh giờ hắn mới có thể bình phục trong thời gian ấy chúng ta đã đại công cáo thành đưa hắn lên đường rồi thanh trí đạo nhân gật đầu trọng huyệt mà bị điểm khóa chân khí rất dễ bị vỡ tan không điểm thị hận. thanh tâm đạo nhân tuyên câu vô lượng thọ phật cúi người nắm lấy cổ áo của sở thiên vân và nói không nên chậm trễ chúng ta bắt tay vào việc ngay đoạn liền sải bước bỏ đi thanh ý và thanh trí theo sau ba người ra khỏi hang động thanh tâm đạo nhân ra khỏi hang động men theo vách núi đi về phía trái chừng hơn hai mươi trượng rẽ vào một hang động khác tiến thẳng vào trong sau mấy lần rẽ quanh thì đến cuối động giống như một gian thạch thất sở thiên vân định thần nhìn bất giác giật mình kinh hãi chỉ thấy ngay giữa có một lò lửa trong lò còn có một thanh trường kiếm đã cháy đỏ rực cạnh đó là một tảng đá như chiếc ghế dựa ngồi trên là một bộ xương người có lẽ đã chết trên một năm hẳn là ngồi trên ghế mà chết đi không hề di động Thành tâm đạo nhân đi đến gần chiếc ghế đại. tung chân đã bay bộ xương ngầy, đặt sở thiên vân ngồi lên. Sở thiên vân cố thử vận đề công lực. Chàng biết lúc này đã là cơ hội sống cuối cùng. Nếu vẫn không phục hồi được công lực, thì chàng chỉ có một con đường chết mà thôi. Xong mặc dù chàng cố gắng đến mấy cũng hoài công. Trong đan điền tưởng chừng đã đóng thành băng đá, chàng bắt đầu tuyệt vọng. Thanh Ý và Thanh trí đi đến trước lò lửa. Thanh ý thêm củi vào cho lửa cháy to hơn Còn thanh chí thì cầm thanh kiếm trở qua trở lại để nung đỏ hơn Thanh tâm đạo nhân đưa mắt nhìn sở thiên vân cười và nói Tiểu tử Người đại náo võ đàng sơn Khiến thanh uy võ đàng tiêu tàn Nam An Sơn đả thương vạn phương tà tôn Khiến vạn tà môn cơ hồ diệt vọng Người oanh liệt biết mấy Biết bao thiếu nữ trẻ đẹp đã điên đảo thần hồn vì ngươi, Sẵn sàng làm vợ làm thiếp ngươi. Người phong lưu kiêu hãnh biết mấy Nhưng người nằm mơ cũng chẳng ngờ Lại có ngày hôm nay phải không Sở Thiên Vân ngầm nghiến răng Nhắm mắt lặng thinh. Thanh tâm đạo nhân vô cùng đắc ý cười nói tiếp Sở Thiên Vân Hẳn ngươi rất lấy làm lạ Vì sao bần đạo không giết ngươi ngay Vì sao bọn ta lại có mặt ở đây Và tại sao lại ở đây luyện kiếm chứ gì Chẳng chờ cho sở thiên vân có phản ứng gì Lại nói tiếp Bần đạo có thể cho ngươi biết Để ngươi chết được yên lòng nhắm mắt Khoảng 3 năm trước Đại phong cốc này do vạn phương tà tôn Phát hiện ra trước tiên Bấy giờ nghe đâu ông ấy Cũng suýt chết bởi cuồng phong Nhưng ông ấy lại phát hiện ra hang động này Đưa tay chỉ nói tiếp Ngươi đã trông thấy hang động tròn đằng kia rồi chứ Sở thiên vân không nén được, phải mở mắt ra nhìn Quả thấy trong góc có một hang động tròn cỡ miệng lù Cửa hang bóng loáng như ngọc Thành tâm đạo nhân cười hì hì, nói tiếp Trên cửa hang ấy có một tảng đá to Được tôn chủ phát giác là thiên niên hàn thiết Sau nhiều lần thăm dò mới biết cửa hang này là động nhãn của cuồng phong 12 động gió trong đại phong cốc đều là do động nhãn này phát ra có nghĩa là mười hai luồng cuồng phong đều đi qua hang động này điều kỳ lạ là trong hang động này lại không có cuồng phong thổi ra, nhưng hơi lạnh của mười hai luồng cuồng phong đều thấm vào tảng đá to nơi cửa hang chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu năm khiến tảng đá ấy trở thành thiên niên hàn thiết lão đưa mắt nhìn sở thiên vân vẻ đắc ý nói tiếp sau khi có sự phát hiện ấy tôn chủ quyết định dùng thiên nhiên hàn thiết này để rèn luyện một thanh bảo kiếm và đặt tên là âm cương kiếm sở thiên vân lòng đầy đau xót bất giác buông tiếng cười khẩy thanh tâm đạo nhân bỗng ngạc nhiên và nói ủa thật là ngoài dự liệu của bần đạo xem ra nửa giờ nữa ngươi sẽ hoàn toàn bình phục tuy nhiên vậy cũng vô ích sau nửa giờ là ngươi đã hồn về âm phủ rồi đó Còn điều này nữa, sau khi tôn chủ rời khỏi, lập tức phái hai người đến đây luyện kiếm. Nhưng khi thiên niên hàn thiết luyện thành bảo kiếm, thì lại không có ánh sáng, kể như là chưa luyện thành. Sở thiên vân lúc này bỗng cảm thấy mình đã có thể cất tiếng nói, bèn nghiến răng và nói. kẻ tàn ác như lão ma ấy, đương nhiên không thể luyện thành giỏi. Thành tâm đạo nhân lắc đầu cười. Đó là muốn luyện thành một thanh bảo kiếm hiếm thế Ngoại trừ phải khổ luyện trăm năm Thì còn mỗi cách dùng một cao thủ tuẫn kiếm Khổ luyện trăm năm thì thời gian quá dài Tôn chủ không chờ được Nên chỉ có cách dùng một cao thủ tuẫn kiếm thôi Đưa tay nhìn bộ xương người đã bị đá gãy nát Rơi vùng vãi trên mặt đất Nói tiếp Người này cũng kể được là một cao thủ trong giới võ lâm, Nên tôn chủ đã chọn y Nhưng khi dùng y để tuấn kiếm, mấy hai y là người đã mắc trọng bệnh, nên bảo kiếm đã chưa luyện thành. Trước hôm đại hội tại Nam Mang Sơn, bọn ta đã thọ mệnh tôn chủ đến đây, mục đích chỉ để lấy về thanh kiếm chưa luyện thành. Chẳng ngờ trời xuôi đất khiến tiểu tử nhà ngươi đến đây nộp mạng, khiến âm cương kiếm được luyện thành. Tôn chủ có thể thuận lợi bá phục thiên hạ. Sở thiên vân cười khẩy Hả? Vạn phương tà tôn cũng sắp chết đến nơi Cho dù âm cương kiếm luyện thành cũng vô dụng Thành tâm đạo nhân khanh khách cười to Điều ấy ngươi khỏi lo Cho dù vạn phương tà tôn không dùng được Thì bọn ta cũng dùng được Miễn không uổng phí thanh kiếm hàn thiết này Và tính mạng ngươi là được rồi Sở thiên vân tức giận quá to Rõ là loài cầm thú Trang tiếp tục cố gắng đề tụ công lực, song lúc này tuy đã khá hơn một chút, nhưng trong đan điền vẫn như có một hòn đá bít lại. Thanh tâm đạo nhân quay người cầm lấy một chiếc bát đá trên lò lửa, chỉ thấy trong bát có một hoàn dược màu đỏ cỡ long nhãn và đã tan hòa trong nước hết nửa phần. Thanh tâm đạo nhân cười u ám và nói: đã trông thấy dược hoàn này rồi chứ? Có lẽ chừng nửa tuần tràn nữa là sẽ tan hết, sau đó bẩn đạo sẽ chuiu vào bụng ngươi. Dược vật này mà vào bụng Là công lực ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục ngay. Đoạn cười bí ẩn nói tiếp Nhưng ngươi chớ có đắc ý Mặc dù vật này có thể khiến công lực ngươi khôi phục Nhưng đồng thời là có một tác dụng khác Là phong bế hết mọi huyết mạch toàn thân ngươi Khiến công lực đã khôi phục của ngươi Tập trung hết vào đan điền. Sau đó thanh kiếm đa nung chín này Sẽ đâm vào huyệt đạo đan điền, Hút hết huyết khí trong ngươi vào thân kiếm Thế là thanh kiếm luyện thành. Sở thiên vân nghiến răng Quân đê hèn gian ác Thanh tâm đạo nhân thản nhiên cười và nói Thật ra người cũng đừng có nên đau lòng Người sống trăm tuổi cũng đều chết thôi Nhưng người với thân tuấn kiếm Sau này sẽ lưu danh thiên cổ Cũng gần như can tương mạc tà khi xưa Và bần đạo cũng đổi tên kiếm Là thiên vân kiếm để tưởng nhớ đến ngươi." Sở thiên vân chẳng những nơi đan điền Bị chẹn một hòn đá Đồng thời lòng cũng chịu nặng như bị đá đè lên. Chàng quét mắt nhìn thấy thanh ý và thanh trí đã đốt lò lửa cháy rực. Thanh kiếm cũng đã nung đến chín đỏ. Hoàn thuốc trong bát tan dần, nước đã trở nên đỏ như máu. Sở thiên vân hiểu rất rõ, hiện tại chỉ cần hoàn thuốc tan hết là tính mạng mình cũng đến hồi kết thúc. Chàng không còn hy vọng kỳ tích xuất hiện, bởi chàng đã thử rất nhiều lần. Trong thời gian ngắn công lực chàng không thể nào khôi phục và trong đại phong cốc này ai mà đến cứu chàng đây thế là chàng nhắm mắt lại lẳng lặng chờ chết bỗng nghe thanh ý đạo nhân nói thần kiếm đã chín có thể hạ thủ được rồi chứ thanh tâm đạo nhân bưng bát thuốc lên lắc một cái rồi nói hãy chờ thêm một lát nữa đi bởi dược hoàn này không tan hết sau khi chút vào còn phải đợi đến khi công lực hoàn toàn hồi phục mới có thể động thủ. Nhưng đang khi công lực hồi phục Nếu sử dụng phương pháp chân khí phá huyệt Đả thông thượng tâm hai nơi huyệt đạo Thì thanh kiếm này cũng không thể luyện thạnh Đoạn hai tay bưng bát đá lắc liên hồi Hiển nhiên muốn làm cho dược hoàn tan nhanh Nhưng kỳ tích bỗng xuất hiện Chỉ nghe tiếng bước chân vang lên Có người đi vào trong hang động Bà lão đạo sĩ quay lại nhìn thay đều tột cùng kinh ngạc Sở thiên vân cũng đưa mắt nhìn chỉ nhìn rõ người mới vào bất giác nghe lòng chịu nặng xuống thì ra là hai anh em Hà Đại Sa hai người dừng lại nơi cửa động dáng vẻ ngớ ngẩn thợ thò nhìn vào ra chiều kinh ngạc lẫn thắc mắc Thanh Tâm đạo nhân trầm giọng hỏi ngay hai người là ai sao dám xông vào đây hả Hà Phỉ Nhi đưa tay chỉ vào sở Thiên Vân, rụt rè và nói bọn này tìm y, y. Các vị cũng là bằng hữu của y sao Đoạn xài bước đi vào Hướng về Sở Thiên Vân giọng giận dỗi và nói Sao ngươi không đếm xỉa đến bổn cô nương hả Hà đại sa cũng đi theo tiếp lời Ngươi ngồi đây làm cái gì vậy Ngươi chẳng phải cần đi hái thuốc hay sao Sở Thiên Vân khẽ thở dài Hai người có chịu nghe theo lời khuyên tốt lành Của tại hạ hay chẳng Hà ha phí nhi gật đầu thật mạnh Nói ngay Đương nhiên là nghe Bất cứ ngươi nói gì ta cũng nghe cả Sở Thiên Vân nghiêm giọng. Vậy thì hãy mau rời khỏi đây Sớm trở về nhà đi Hà phí nhi phụng phịu. Ngươi chẳng đã hứa đưa bọn này về nhà là gì Sao bây giờ lại trở quẻ rồi Sở Thiên Vân lại khẽ thở dài Tại hạ không thể tỏ bày cặn kẽ được Nói chung, tại hạ không thể đưa hai vị trở về nhà được nữa. Đó là điều bất đắc dĩ. Mong hai vị lượng thứ trọ. Trong khi ấy, lòng chàng hết sức lo lắng. Bởi nếu hai anh em họ xa này cứ dày dà không chịu rời khỏi đây, e cũng khó thoát khỏi độc thủ của võ đang tam thanh. Mình chẳng may phải chết. Há tất kéo theo đôi huynh muội vô tội này làm cái gì? Chỉ nghe thanh tâm đạo nhân ha hà cười và nói. Đây cũng là điều mới lạ Chẳng ngờ sở thiên vân ngươi cũng có đôi bằng hữu quý báu thế này Quay sang hà Phí Nhi Giọng u ám nói tiếp Bần đạo cho các người biết Ý sắp đến một nơi khác Bọn bần đạo đang chuẩn bị tiến hành hà Phí Nhi trao đôi mày rậm và ngắn Ngơ ngẩn hỏi ngay Ý định đi đâu vậy? Thành tâm đạo nhân vừa lắc chiếc bát đá trong tay Vừa cười và nói nơi hắn đến có đường đi nhưng không có đường về đó là một thế giới khác hà phí nhi đảo tròn mắt mấy lượt và nói bổn cô nương hiểu rồi các vị muốn giết y đôi bên có thù hận với nhau chứ gì sở thiên vân bất giác động tâm bởi hà phí nhi tuy trông ngờ ngạch song cũng hiểu được những lời nói sâu xa của thanh tâm đạo nhân điều lạ lùng hơn nữa là hà phí nhi hết sức điềm tĩnh chẳng chút về khích động và hai đại Sa cũng vậy chỉ đôi mắt đào quanh liên hồi sở thiên vân hết sức lấy làm lạ chẳng hiểu hai anh em họ ha đã vào cốc từ lúc nào song theo tình hình phán đoán hẳn là họ vào sau khi cuồng phong ngưng lặng bằng không giờ đây hẳn họ cũng như chàng thậm chí đã chết cóng rồi cũng nên thành tâm đạo nhân cười to và nói nhà đầu xấu xí này không ngốc nghếch như con người ngươi ngươi đoán đúng bọn ta đã sắp giết chết hắn Các ngươi có muốn xem náo nhiệt hay không Hà Phí Nhi mấp máy đôi môi mấy lượt mới nói Các ngươi nhất định phải giết y sao Thành tâm đạo nhân quá to Rõ lồi thôi Hai ngươi hãy cút khỏi đầy màu Không thì hai ngươi sẽ cùng chung số phận với hắn đấy Bổn cô nương không van xin mà cũng không cứu y Chỉ muốn nói với y vài lời tâm tình Các vị thuận cho chẳng Thành tâm đạo nhân cười to và nói Vài lời riêng tư sao Nhà đầu ngươi quan hệ với y như thế nào Hà phí nhì bẽn lén Không quan hệ gì cả Nhưng y có hứa là đưa bọn này về nhà Và bổn cô nương có ý muốn làm vợ y Nhưng có điều chưa nói ra Thành tâm hô hố cười to và nói Hay hay Vậy thì bản đạo chuẩn cho ngươi nói Vài lời tâm tình với y một lát Để y được một vị mỹ nữ thế này Tiễn hành trước khi chết liền quay sang sở thiên vân cười nói tiếp tiểu tử có lẽ ngươi không ngờ chớ gì biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ đẹp theo đuổi ngươi ngươi đều không ưng, rốt cuộc lại do ả nha đầu xấu xí này tiến hành ha ha ha hà phi nhi chậm bước đi đến trước mặt sở thiên vân chỉ nghe thanh tâm đạo nhân liền nói hãy nhớ là không được quá lâu đấy hà phi nhi cười hề hề đáp ngay biết rồi đoàn quay sang sở thiên vân nói người chết thật là đáng tiếc báo hại ta một phen mừng hột sở thiên vân không trách nàng bởi nàng vốn là con người ngốc nghếch khờ khạo thốt ra những lời như thế cũng chẳng có gì là lạ, lạ xong quái sự đã xảy ra chỉ thấy trên lòng bàn tay của ha phí nhi có một hoàn dược màu đỏ cỡ hạt đậu phộng đưa đến bên môi sở thiên vân sở thiên vân rung động cõi lòng bởi người nàng đã ngăn cản tầm mắt của thanh tâm đạo nhân Đương nhiên lão không nhìn thấy Đồng thời cũng như lão hết sức yên tâm Tin chắc cô gái xấu xí này Chẳng thể làm được điều gì kinh người. Sở thiên vân không biết đó là vật dược gì song chàng chẳng bận tâm Cho dù là một hoàn độc dược thủng ruột Thì chàng cũng sẵn sàng uống vào Bởi như thế Ít ra cũng khiến cho chàng chết nhanh chóng Không để cho ba yêu đạo này Luyện thành bảo kiếm Bèn vội thẻ lưỡi ra Liếm lấy nuốt chừng vào bụng Hoàn dược ấy có vị ngon ngọt, khi vào bụng như một hòn than, gây cảm giác ấm nóng, đồng thời một luồng sức nóng chảy thẳng vào đan điền. Sở Thiên Vân mừng khôn siết, liền vội ngầm vận công điều tức. Chỉ nghe Ha Phí Nhi dằn dỗi và nói Này, sao ngươi không nói chuyện, bổn cô nương biết bao vất vả mới gặp được một người hợp ý như ngươi, sao ngươi còn trẻ thế này mà đã phải chết đi, thật là khổ cho bổn cô nương. Đoạn đưa tay dụi mắt khóc thút thít. Thành tầm đạo nhân cười ha hả, sải bước đi đến gần và nói. Những lời tâm tình của ngươi đã nói xong chưa? Hà phí nhi lườm mắt. Gần xong rồi, nhưng nói thêm lát nữa tốt hơn. Đạo trưởng, trong bát này đựng gì vậy? Đây là thuốc an hồn cho tình nhân của ngươi uống vào trước để y chết được thoải mái hơn. Hà phí nhi thở dài. Đằng nào cũng chết Chết thoải mái hay không Thì có hề gì Đoạn cười hề hề và nói Đạo trưởng pháp hiệu là gì vậy Bần đạo thanh tâm Pháp hiệu này nghe hay quá Còn bổn cô nương đây là ha phí nhị Thanh tâm đạo nhân sầm mặt Ai thèm hỏi ngươi Hãy cút khỏi đây mau Tình nhân của ngươi đã đến giờ rồi Quay về phía thanh ý và thanh trí Lớn tiếng và nói Màu nung chín bảo kiếm chuẩn bị dùng đến Thanh ý đạo nhân liền đáp Đã chuẩn bị sẵn sàng Nhưng Hà Phí Nhi vẫn còn đứng càn trước mặt sở thiên vân Thanh tâm đạo nhân trầm giọng quá to Nếu còn chưa chịu tránh ra Chớ trách bản đạo không khách sáo Hà Phí Nhi thật sự thậm thượt và nói Thôi được, đã đến giờ rồi Không tránh ra cũng không thể được Đoạn quả nhiên chậm chậm di động bước chân, tránh sang một bên. Thanh Tâm Đạo Nhân cười ngạo nghễ và nói Sở Thiên Vân bảo ngươi ngoan ngoãn uống vào, hẳn ngươi không vâng lời. Nhưng không sao, bần đạo có thể điểm mở huyệt kết hầu, khiến ngươi há miệng rồi ung dung mà chốt vào. Ngờ đâu Sở Thiên Vân thản nhiên và nói Không cần, Sở Mỗ tự động uống được rồi. Thanh Tâm Đạo Nhân thoáng ngạc nhiên xong liền cười và nói hẳn là ngươi đã hiểu ra đằng nào uống cũng chết không uống cũng chết tốt lắm ngươi đã mau mắn như vậy thì bần đạo cũng để cho ngươi chết mau mắn hơn đoạn đưa bát đá đến gần môi sở thiên vân trầm giọng và nói hãy uống đi nào ngờ ngay trong khoảnh khắc ấy tình thế đột biến chỉ thấy sở thiên vân một tay nắm cổ tay phải của thanh tâm đạo nhân theo đó trở tay một trưởng Đánh văng chiếc bát đá ra xa Thanh tâm đạo nhân nằm mơ Cũng chẳng thể ngờ có vậy Ngay khi chiếc bát đá bay đi Sở thiên vân đã điểm khóa huyệt đạo Của thanh tâm đạo nhân Và đứng phát dậy đi về phía thanh ý và thanh trí Thanh ý và thanh trí Cả kinh thất sắc Thanh ý đạo nhân lắp bắp và nói Ngươi, ngươi Sòng lão như đỡ lưỡi Hồi lâu vẫn như không nói thêm được tiếng nào nữa Sở thiên vân Lạnh lùng và nói các ngươi ngạc nhiên lắm phải không sở mẫu không muốn giải thích rông dài nhưng có thể cho các ngươi biết một sự thật đó là tốt hơn hết các ngươi hãy từ bỏ việc chống cự sở mẫu thẳng thắn cho các ngươi biết luận về võ công các ngươi hãy còn kém rất xạ thanh trí đạo nhân ấp úng và nói người người định làm gì bọn ta sở thiên vân nghiêm giọng thù cha mẹ bất cộng đới thiên Sở mẫu không cần phải nói tường tận nữa chứ. Thanh chí đạo nhân kinh hoàng, thất sắc. Ngươi nhất định phải hạ sát bọn ta sao? Sở thiên vân nghiến răng. Chẳng lẽ ngươi còn mong sống sao? Thanh chí đạo nhân sắc mặt biến đổi liên hồi, bóng ngừa mặt buông tiếng cười vang. Thanh trường kiếm đỏ rực trong tay vung lên, ném về phía sở thiên vân. Sở thiên vân quát lên lanh lạnh, vùng tay xuất trưởng chỉ nghe choang một tiếng, thanh trường kiếm đã bị đánh văng ra xa hơn trượng. đồng thời, sở thiên vân năm ngón tay búng nhẹ đã với công phu cách không điểm huyệt, điểm chúng huyệt đàn trung của thanh trí đạo nhân. trong chớp mắt, bà lão đạo sĩ đều đã bị điểm huyệt nằm bất động trên mặt đất. sở thiên vân thở phào một hơi dài, quay sang ha phí nhi và ha đại sa, vòng tay xá dài và nói: đa tạ hiền huynh muội đã cứu giúp, Tại hạ vô cùng cảm kích. Hà đại sa vội vòng tay đáp lễ Còn Hà phí nhi thì lách tránh sang bên và nói Đừng có đa lễ như vậy bổn tiểu muội không gánh nhận nổi đâu Sở thiên vân thoáng đỏ mặt Cô nương trông thô mà khéo Thật là khiến tại hạ bội phục Nhưng chẳng hai cô nương đã cho tại hạ uống vào dược vật gì Mà có công hiệu thế này Hà phí nhi tuét miệng cười và đáp Đó đâu phải là dược vật Mà là thạch hỏa quả Sở thiên vân ngớ người Thạch hòa quả sao Thạch hòa quả là cái gì vậy Hà đại sa tranh trước nói ngay Đó là loại quả mọc trên cây thạch dầu Trong rừng núi xa thần hãn Sinh trưởng rất nhiều Có công dụng chịu đựng được sức lạnh Bọn này lúc ở nhà vẫn thường ăn Mùa đông mới không bị chết rét Hà phí nhì lử mắt với anh trai Tiếp lời Thứ ấy tại nhà bọn này rất nhiều Chẳng đáng giá gì đâu Bất luận thế nào Thì cũng là hai vị đã cứu mạng tại hạ Nhưng hai vị đã vào đây từ khi nào vậy Hà phí nhi ẹo người Làm ra vẻ thẹn thùng Hết sức xấu xí và nói Khi sở huynh vào cốc không lâu Là bọn này đi theo sau ngay Hà đại sa cười ngớ ngẩn Bởi vì sáu muội nói Là sợ ngươi theo lối khác trong sân cốc Nên mới ngầm bám theo ngươi Nhưng ai ngờ vào cốc không lâu Thì quần phong đã nổi dậy Nếu không nhờ mang theo thạch hỏa quả này Ngự hàn thì huynh muội mỗ mộ có lẽ đã chết cống Đâu có giúp ngươi được Sở thiên vân giọng cảm khái Đó cũng là số trời Hà phí nhi cười xài lời Huynh muội bọn này tìm sở huynh Biết sở huynh thế nào cũng bị rét cống Cho sở huynh ăn thạch hỏa quả Nào ngờ lại gặp ba lão đạo này Sở Thiên Vân xúc động Nhưng cô nương sao biết họ định sát hại tại Hạ vậy Hà Phí Nhi cười hề hề Đáp ngay Vì Sở Huynh không nói chuyện Sở Thiên Vân phì cười tại Hạ không nói chuyện Thì cô nương sao biết họ định sát hại tại Hạ đây Hà Phí Nhi cho mày Bọn này đâu có biết Chỉ nghe Sở Huynh không nói chuyện Tức là không vui Không vui tức là không thích họ vậy nhất định họ có hận thù gì với sở huynh ngây ngần nhìn sở thiên vân nói tiếp tiểu muội biết sở huynh chắc là bị rét cống nên mới không đánh lại họ do đó tiểu muội liền nghĩ ra cách cho sở huynh ăn thạch hoa quả sở huynh khỏe lại là họ sẽ hết đợi võ đang tam thanh bị điểm trọng huyệt người cứng đờ nằm trên mặt đất chỉ hai mắt đảo liên hồi ra chiều van xin Sở Thiên Vân nhìn ba lão đạo Hai mắt cơ hồ phốn ra lửa Nghiến răng và nói Chẳng giấu gì cô nương Ba yêu đạo này chính là kẻ thù Đã sát hại gia phụ mẫu khi sửa Hà phế Nhi trơm chớp mắt Lệ dưng dưng nói ngay Thật là đáng hận Hãy giết họ để báo thủ đi. Sở Thiên Vân nghiêm giọng: Đó là đương nhiên Tại hạ sẽ Hà đại sa bỗng hỏi Có cần mỗ động thủ dùm hay không Hà Phí Nhi lừa mắt quá to Rõ ngốc Ca ca biết gì Nghe đâu việc báo thù nhất định phải do chính tay mình động thủ Đâu có thể thay thế được đây Sở Thiên Vân cảm kích Đưa mắt nhìn Hà Phí Nhi và nói Cô Nương nói không sai Tại Hà nhất định phải tự tay giết chết ba yêu đạo này Để tế cáo vong linh song thân Mới có thể yên tâm Ha phí nhi đưa tay dụi nước mắt và nói sở huynh hãy thư thả mà đông thổ, bọn này sẽ đợi đoạn rồi ngồi xổm xuống đất ngây ngẩn nhìn sở thiên vân dáng vẻ trông rất tội nghiệp và lại nực cười khiến cho sở thiên vân không khỏi nghe lòng chua chát Ha đại sa cũng ngồi xuống bên cạnh Ha phí nhi nếu hai người không phải ngồi cạnh bên nhau thật là giống tội phạm đang chờ xét xử sở thiên vân suýt tí nữa lại phì cười đảo tròn đôi mắt và nói hà huynh có thể giúp tại hạ một việc này được chăng? hà đại sa đứng phát dậy đương nhiên là được ngươi nói đi sở thiên vân cười cười nhờ hà huynh hãy giúp tại hạ đốt cháy lò lửa cháy to lên hà đại sa sốt sắng dễ thôi mẫu tuy sợ lửa nhưng đốt lửa dùm ngươi thì không sao đoạn liền đi đến bên lò lửa Lấy củi chất vào Lò lửa sắp tắt lại cháy rực lên Hà đại Sa vừa đốt lửa Vừa ngơ ngẩn và nói Người định thiêu ba lão đạo này Thành than cho phải không Sở Thiên Vân cười Không phải Tại Hà định tặng cho Hà Huynh Một món vật Hà đại Sa ngạc nhiên nói ngay Tặng cho mỗ gì vậy Sở Thiên Vân Nhặt lấy thanh trường kiếm đã nguội lạnh Mang đến bò vào lửa nung Cười cười và nói Chính là thanh bảo kiếm này đây Hà đại sa lắc đầu Mẫu không cần bảo kiếm Ngươi hãy giữ lấy mà dùng Sở thiên vân nghiêm giọng Nhưng thanh bảo kiếm này không phải tầm thường Mà được luyện bằng thiên niên hàn thiết Bây giờ tại Hạ dùng bảo kiếm này Hút hết huyết khí của ba yêu đạo này Sau đó sẽ lấy tên là Tam Thanh Kiếm Thanh kiếm này có gì lợi hại nào? Thật ra đây là một thanh tà môn độc kiếm, hàm chứa cương khí trí âm, cực hàn của lòng đất, rồi lại hấp thụ huyết khí của ba cao thủ võ lâm. Kiếm này không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ là nhất định sát thương người. Nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì táng mạng tại chỗ. Thanh kiếm lợi hại như vậy thì ngươi càng nên giữ lấy mà dùng, tặng mỗ làm cái gì, mỗ chỉ bằng vào nhuyễn cốt thần công là đủ giỏi sở thiên vân nghiêm giọng và nói sở dĩ tại hạ muốn tặng thanh kiếm này cho ha huynh là để bổ túc cho sự khiếm khuyết của nhuyễn cốt thần công nhưng thanh kiếm này không nên sử dụng bừa bãi trừ khi gặp phải kình địch hoặc cự ác đại gian mới được sử dụng hà đại sa định nói gì nữa nhưng sở thiên vân đã nói tiếp hãy chú ý lửa tại hạ sắp luyện kiếm đậy hà đại sa không nói gì nữa đành thêm củi vào lò cho lửa cháy to hơn sở thiên vân xem xét thanh kiếm thấy đã nung chín đến đúng mức bèn rút ra nhanh như chớp đâm vào đan điền của thanh tâm đạo nhân chỉ nghe xèo xèo một tiếng một luồng khói bốc lên tiếp theo là mùi khét lẹt lan tỏa trong lòng động sắc mặt của thanh tâm đạo nhân trắng bệch, người khẽ khẽ run lên một hồi rồi thì ngưng thở chết ngay sở thiên vân rút thanh kiếm ra Chỉ thấy thân kiếm đỏ rực và vị trí bị đâm của thanh tâm đạo nhân không hề có một giọt máu chảy ra. Hiển nhiên, huyết khí đã bị hút hết vào trong thân kiếm. Sở Thiên Vân lại bỏ thanh kiếm vào lò lửa, chờ nung chín, lại rút ra đâm vào đan điền của thanh ý đạo nhân. Trong thoáng chốc, võ đang tam thanh, thầy đều táng mạng dưới thanh bảo kiếm. Chỉ còn lại ba tử thi vàng vọt khô quắt sở thiên vân lần thứ tư bỏ thanh kiếm vào lò lửa nung tiếp, sau đó nhẹ nhàng lấy ra, chỉ thấy thân kiếm đỏ mờ nhưng hai bên lưỡi sáng chói. sở thiên vân vui mừng và nói: xong rồi, thanh bảo kiếm này hẳn không kém gì loại thượng cổ thần binh như can tương mặc tạ." đoạn nghiêm trang đi đến cửa động, co chân quỳ xuống đất lẩm nhẩm khấn. phụ thân và mẫu thân trên trời linh thiêng hẳn biết hai nhi đã báo được đại thù sáu hung thủ lần lượt đèn tội chỉ còn đợi khi nào tiêu diệt xong lão tặc lữ vô danh hải nhi sẽ đến thiên sơn thiên táng hai cốt phụ thận mai táng cùng mẫu thận hà phí nhi rụt rè cầm một chiếc khăn lụa trao ra và nói sở huynh hãy còn thương tâm sao sở thiên vân mỉm cười không đó là nước mắt vui sướng đó chứ hà phí nhi hớn hở vậy thì tốt quá chúng ta mau rời khỏi đây trời sắp tối đến nơi rồi lát nữa rất có thể cuồng phong lại nổi dậy sở thiên vân lắc đầu tại hạ đến đây với mục đích chủ yếu là hái thuốc bây giờ hà phí nhi tiếp lời đúng rồi sở huynh đã hái được thuốc hay chưa sở thiên vân cười ảo não tại hạ vừa vào đến cốc đã gặp cuồng phong sau đó bị ba yêu đạo này bắt mang đến đây nên chưa hái được vậy chúng ta đi hái thuốc mạo sở thiên vân trao bảo kiếm cho ha đại sa và nói đằng kia đã có bao kiếm do họ làm sẵn hà huynh hãy cất lấy nhưng nhất định ghi nhớ nếu không phải trong lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên sử dụng ha đại sa cho mày mẫu vẫn thấy thanh kiếm này nên để cho ngươi sử dụng và lại thanh kiếm này dường như chẳng có gì đặc biệt sở thiên vân nghiêm giọng Uy lực của thanh kiếm này có lẽ còn lợi hại hơn cả đá. Chúng ta hãy thử xem. Đoạn liền vung kiếm, mũi kiếm từ xa đâm về phía lò lửa. Liên tức, một luồng xương trắng mờ từ mũi kiếm bay vút ra. Chỉ nghe tiếng xèo xèo liên hồi, lửa trong lò lập tức tắt ngấm. Hà đại sa sừng sốt reo lên. Ờ, thật là chẳng khác nào ma thuật. Sở thiên vân cười và nói có lẽ đây là một thanh kiếm có uy lực mạnh nhất trên đời. Đoạn trao thanh kiếm đến trước mặt Hà đại sa. Hà đại sa trầm ngâm. Mộ vẫn thấy không nên đón nhận thanh kiếm này, nếu ngươi nhất quyết muốn tặng thì hãy tặng cho Sá muội, bởi chính Sá muội đã cứu người. Sở Thiên Vân cười bí ẩn và nói, đại ân không dám cảm tạ bằng lời, lệnh muội có ơn cứu mạng tại hạ, ân tình ấy quá to tát. Không phải một thanh kiếm có thể đáp tạ Vì thanh kiếm này tặng cho Ha Huynh là đúng hận Ha Đại Sa đành hai tay đón lấy Thắc mắc hỏi ngay Thế ngươi định đáp tạ Sám muội bằng cách nào? Sở Thiên Vân cười và nói Đó là việc riêng giữa tại Hạ với lệnh muội Ha Huynh đừng hỏi Ha Đại Sa gật đầu lia lịa Đúng, mỗ không hỏi, mỗ không hỏi Đoạn đưa mắt nhìn Quả thấy một bao kiếm trên mặt đất cách lò lửa không xa. Bèn đi đến nhặt lấy cha vào thử. Quả nhiên rất là vừa vặn. Đeo vào bên lưng không ngất ra chiều đắc ý. Sở Thiên Vân đảo quanh mắt một vòng. Đoạn nói. Võ đang Tam Thanh đã luyện kiếm trong động này. Hẳn là cuồng phong không thổi đến được. Vạn nhất cuồng phong lại nổi dậy. Chỉ cần đốt lò lửa lên. Chúng ta đứng quanh lò có lẽ không hề gì. Hà Phí Nhi bỗng hỏi ngay. Sở huynh cần hái thuốc phải không? Sở thiên vân gật đầu Phải Loại thảo dược ngân nhĩ bì này Tài hạ phải tìm hái bằng được Ngừng chốc lát Nghiêm giọng nói tiếp Hai vị có thấy trong cốc này Có một loại đá màu bạc hay không? Hai anh em ha đại Sa Ngẫm nghĩ đáp ngay Dường như không thấy có Loại đá màu khác không được sao Sở thiên vân lắc đầu Có lẽ không được Hai vị hãy ở lại đây đợi Tài hạ đi tìm thử xem Hai anh em Hà đại xa đồng thanh và nói Chúng ta cùng đi Sở thiên vân cho mày Cuồng phong chẳng rõ lúc nào thì trỗi dậy Rất là khó tránh Hà tất đi vào mạo hiểm Hơn nữa tài hạ sẽ nhanh chóng quay lại thôi mà Hà phí nhi tiếp lời Tiểu mụi chả sợ Khi cuồng phong sắp nổi lên Nhất định sẽ cảm thấy rét lạnh trước Đến lúc ấy đào tàu cũng còn kịp Hà đại sa tiếp lời Bọn này hay còn mười mấy quả hỏa thạch Không sợ lạnh Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ Thôi cũng được nhân lúc này chưa có cuồng phong Chúng ta đi mọng Thế là ba người nối tiếp nhau đi ra Sở Thiên Vân đi đầu Tiến vào trong sân cốc đầy dãy đá nhọn Lúc này trời đã chập choạng Hiển nhiên vầng thái dương đã sắp lặn xuống non tây Sở thiên vân nóng lòng như thiêu đốt Bởi chàng cần phải tìm ra loại đá bạc có ngân nhĩ bì trước lúc trời tối Bằng không lại phải đi mất một ngày nữa Nhưng cơ hồ tìm khắp cả sân cốc Cũng chẳng tìm thấy có một tảng đá nào màu bạc cả Sở thiên vân bất giác sinh lòng ngờ vực Phải chăng liệt đạt đạo nhân đã đơm đặt dối gạt chàng Nơi đây không hề có loại đá ấy Hoặc là ông ta biết sai sự thật Hà Phí Nhi vẻ quan tâm và nói Dường như nơi đây không hề có loại đá bạc gì cả Sở Thiên Vân thở dài Có lẽ đúng vậy Hẳn Tài Hà đã bị lão đạo sĩ kia dối gạt rồi Chính là ba lão đạo sĩ vừa mới bị giết đó sao Không phải, một lão đạo sĩ khác Ôi Sở Thiên Vân nhất thời hết sức bồn chồn lo lắng Đại Phong Cốc cũng không tìm được loại đá bạc Đương nhiên cũng không có ngân nhĩ bì Vậy biết làm sao đây Tiếp tục tìm kiếm hay là bỏ cuộc về âm sơn Nhưng đó là điều khó có thể quyết định Bởi từ đây đến âm sơn Đường xa mấy ngàn dặm Nếu mình quyết định sai lầm Thì sẽ làm lỡ đại sự Hà đại sa ngơ ngẩn và nói Lão đạo sĩ ở đâu Đi tìm lão hỏi lại thử xem Sở thiên vân lẩm bẩm Lạ thật Theo lẽ thì ông ta đâu việc gì phải dối gạt sở mẫu. Chàng nói không sai. Bởi tính mạng của liệt đạo đạo nhân hiện đang nằm trong tay bạch mai. Lẽ nào lão dám mang tính mạng mình để làm trò đùa? Hà phí nhi thành khẩn. Ca ca nói rất đúng. Hãy đi tìm lão đạo sĩ kia hỏi thử xem sao. Sở thiên vân lắc đầu thở dài và nói. Không còn kịp nữa. Lão đạo sĩ ấy đã đi rất xa rồi không tìm gặp được đậu hà Phỉ nhi lo lắng vậy biết làm sao đây hiện chỉ có hai cách một là tiếp tục tìm kiếm hai là bỏ cuộc hà Phỉ nhi trố mắt bỏ cuộc không tìm kiếm nữa có sao không có ảnh hưởng gì không sở thiên vân nghiêm giọng và nói ảnh hưởng rất là to lớn nghiêm trọng liên quan đến toàn thể võ lâm Nếu tìm được Ngân Nhĩ Bì thì có thể hóa giải một trận tàn sát vô biện. Còn như không tìm được thì hậu quả thật là khôn lượng. Hà Phí Nhi lẻ lưỡi và nói. Vậy thì hãy cố gắng tìm kiếm tiếp đi. Đoạn cuối người tỉ mỉ tìm kiếm. Sở Thiên Vân lắc đầu thở dài và nói. Hey, tìm kiếm như vậy chỉ vô ích. Chúng ta đã tìm khắp cả Sơn Cốc rồi. Nếu có thì đã tìm gặp rồi. Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng phạt hiệu lanh lành vang lên. Một lão hòa thượng áo vàng tuổi trạc thất tuần đã đứng trước mặt ba người cách chừng vài trượng. Sở thiên vân hết sức kinh ngạc, bởi lão hòa thượng này hiện thân thật là quá đột ngột. Với công lực chàng hiện nay, thị lực và thính lực đã linh mẫn đến mức nghe rõ tiếng lá rơi trong vòng trăm trượng. Vậy mà lão hòa thượng này đã đến gần chỉ mấy trượng mà chàng không hề phát giác. Chàng bèn vòng tay thi lễ và nói. Lão Thiền Sư từ đâu đến vậy? Lão Hòa Thượng cười hà hà, đáp ngay Lão Nạp từ trong cốc đến Sở Thiên Vân ngớ người Lão Thiền Sư nói vậy là sao? Lão Hòa Thượng nói Nói vậy còn chưa đủ rõ sao Lão Nạp chính là cư ngụ trong sơn cốc này Dĩ nhân là từ trong cốc đến chứ sao? Sở Thiên Vân sửng sốt sơn cốc này khác nào tuyệt địa không một ngọn cỏ cuồng phong nổi lên giá rét kinh người lão thiền sư có thể cư ngụ trong sơn cốc này điều ấy thật lạ bỗng ngưng lời đảo mắt nhìn quanh nói tiếp vả lại trong sơn cốc này không có miếu tự lão thiền sư tham tu tại đậu lão hòa thượng ung dung cười và nói sơn cốc này tuy là tử địa nhưng cũng có nơi ngập đầy sự sống phật tức là tâm Tâm tức Phật Trốn hang động hay huyệt mộ đều có thể tham tu Đâu nhất thiết phải có miếu tự Lão thiền sư là bậc cao tăng thế ngoại Thật là đáng kính phục Nhưng chẳng hay Lão hòa thượng chỉ tay ra sau Tiếp lại Nơi lão nạp an thân Chính là trong hang động kia Sở thiên vân nhìn theo hướng tay chỉ Của lão hòa thượng Quả thấy một hang động nhỏ dưới vách núi song vì hang động ấy quá thấp bé Nên khi nãy không chú ý đến Sở Thiên Vân lại vòng tay thi lễ và nói Xin thỉnh giáo Lão Thiền Sư Thượng Hạ Sưng Hô thế nào Lão Hòa Thượng mỉm cười Lão Nạp là Đại Phong Sở Thiên Vân ngẩn người Pháp hiệu Lão Thiền Sư lạ quá Sao lại lấy tên Sơn Cốc này Vậy thì có hề gì Không đâu hề gì Lão Thiền Sư là cao tăng Phật môn Dĩ nhiên khác với người thường rồi Đại Phong Thiền Sư khẽ tuyên Phật hiệu và nói À gì Đà Phật Thí chủ có phải là Sở Thiên Vân hay không Sở Thiên Vân sửng sốt Tại hạ chưa báo danh tánh, Lão Thiền Sư sao lại biết vậy Đại Phong Thiền Sư cười bí ẩn và nói Lão Nạp ngoài việc thông kinh lễ Phật Cũng biết chú ít về thuật tinh bốc Có thể tiên tri nên mới biết được danh tánh của thí chỗ. Sở Thiên Vân cung kính. Vậy tiên bối hẳn cũng biết những gì đã xảy ra vừa qua phải không? Đại Phong Thiền Sư gật đầu. Lão Nạp quả đúng là biết. Nhưng theo quẻ bói thì hữu kinh vô hiểm. Nên Lão Nạp đã không lo về sự việc vừa qua. Sở Thiên Vân đảo mắt quanh một vòng bỗng nói lão thiền sư có thể biết quá khứ vị lai vậy có biết vãn bối đến đây với mục đích gì không đại phong thiền sư cười hiền từ đáp ngay lão nạp không phải thật sự có thể biết quá khứ vị lai chẳng qua chỉ giỏi xem tướng người biết được phần nào sự hung kết trước mắt mà thôi vậy lúc võ đang tam thanh bắt vãn bối mang đi hẳn lão thiền sư có đến cửa động nhìn xem Bằng không có lẽ Lão Thiền Sư cũng không biết rõ vãn bối là Sở Thiên Vân có đúng chẳng. Đại Phong Thiền Sư cười ha hả đáp ngay. Thí chủ nói đúng hoàn toàn. Lão Nạp quả có đến xem. Những điều cần biết ngoài thân phận còn phải xem khí sắc của thí chủ. Khi trông rõ thí chủ không có tướng hung hiểm, Lão Nạp liền trở về đây. Sở Thiên Vân cười và nói. Thì ra là vậy. Lão thiền sư có từng thấy trong sân cốc này có một loại đá màu bạc hay không? Đại phong thiền sư chố to mắt đáp ngay. Có loại đá màu bạc sao? Có lẽ là ngân nhĩ thạch phải không? Sở Thiên Vân mừng rỡ. Vâng, chính là ngân nhĩ thạch, lão thiền sư chú lâu trong sân cốc, hẳn đã từng thấy qua phải không? A Di Đà Phật, thế chủ từ xa đến đây, chả lẽ không phải để tìm Tam Thanh báo thù? Mà là để tìm ngân nhĩ thạch sao Sự thật quả đúng như vậy Còn võ đang tam thanh Chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi Đại phong thiền sư cho mày Thí chủ cần tìm ngân nhĩ thạch Làm chi vậy Vãn bối cần tìm Là ngân nhĩ bì mọc trên ngân nhĩ thạch Chỉ chừng 10 miếng là đủ dùng Để phối chế thuốc giỏi. Đại phong thiền sư bỗng cười phá lên Vậy nhất định là liệp đạt lão đạo đã cho thí chủ biết và cũng có thể chính liệp đạt lão đạo đã bảo thí chủ đến đây chứ dạy Sở Thiên Vân ngạc nhiên Sao lão thiền sư biết Đó cũng chẳng có gì lạ lạ Bởi ngoài lão nạp chỉ còn mỗi mình liệp đạt lão đạo là biết trong đại phong cốc này có ngân nhĩ thạch mà thôi Lão thiền sư có thể chỉ điểm cho văn bối nơi có loại đá ấy được chẳng Ngân nhĩ thạch này không phải là loại đá thông thường, chẳng phải nơi nào cũng có. Sở Thiên Vân gật đầu. Điều ấy vạn bối đã có nghe liệp đạt đạo nhân nói rồi, không thì vạn bối đâu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Đại phong thiền sư đưa mắt nhìn chàng, chậm rãi nói tiếp. Trong đại phong cốc này, cả thầy chỉ có bảy tảng ngân nhĩ thạch to nhỏ, hiện nay đã là vật tư hữu của lão nạp. Sở Thiên Vân ngỡ người, nói ngay văn bối chỉ cần 10 miếng ngân nhĩ bì Chẳng hay tiền bối có thể Đại Phong Thiền Sư cười tiếp lời Nếu như muốn lấy ngân nhĩ thạch Thì lão nạp phải suy nghĩ cân nhắc thử Còn như chỉ vài miếng ngân nhĩ bì Thì chẳng có gì đáng kể Sở Thí Chủ hãy theo lão nạp vào đây Đoạn quay người đi về phía hang động thấp bé kia Hang động ấy thấp đến mức phải khom lưng Cúi người mới chui vào được xong sở thiên vân và hai anh em họ ha chẳng chút do dự theo ngay đại phong thiền sư đi vào cửa động ấy tuy thấp nhưng vào trong rộng dần sau cùng đến cuối hang động chỉ thấy to rộng như một gian thạch thất tuy bày biện đơn sơ nhưng rất sạch sẽ tinh tươm vật dụng hầu hết đều bằng đá trên chiếc bàn đá nơi giữa có thờ một pho tượng phật trên bàn thờ chỉ có ba chum nước lã không hề có nhang nến nhưng điều thu hút sự chú ý của sở thiên vân là bảy tàng đá bạc bên vách động sáng lấp lánh quả thực không phải vật tầm thường và trên mặt đá phủ đầy những lớp trắng mỏng như cánh ve mỗi mảnh cỡ chừng móng tay đúng hệt như liệp đạt đạo nhân đã nói sở thiên vân mừng rỡ và nói trời đã lâu không mưa chẳng hay ngân nhĩ bì này sao mọc được vậy đại phong thiền sư đưa tay chỉ chiếc lưu đá bên cạnh và nói Trong chiếc lù kia chứa đầy nước mưa Chỉ cần dưới lên trên ngân nhĩ thạch Là sẽ mọc lên ngân nhĩ bỉ Sở thiên vân vỡ lẽ Thì ra là vậy Đại phong thiền sư cúi người Thận trọng gỡ lấy từng mảnh ngân nhĩ bì Được chừng 17-18 mảnh Trao lại cho sở thiên vân Mỉm cười và nói Bấy nhiêu có lẽ đủ dùng rồi chứ Sở thiên vân rối rít cảm tạ Từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gấm Thận trọng bỏ vào trong Sau đó cất kỹ vào lòng Đoạn vòng tay xá dài và nói Đa tạ hậu ân của lão thiền sư Đại phong thiền sư xua tay Đó là việc lão nạp nên làm Thật là không dám nhận lời cảm tạ Sở thí chủ định nghỉ lại đây qua đêm Hay là đi ngay bây giờ Sở thiên vân vội nói "Vãn bối công việc khẩn cấp Bây giờ xin cáo biệt đại phong thiền sư liền gật đầu hiện giờ chưa một tuần tràn nữa mới có cuồng phong nếu ba vị đi nhanh có lẽ kịp ra khỏi đại phong cốc sở thiên vân lại vòng tay xá dài mai kia khi nào giang hồ bình yên văn bố nhất định sẽ trở lại đây bái vọng lão thiền Sư. đại phong thiền sư cười và đáp không cần đâu bởi mục đích của lão nạp đến đây cũng chính là để thu thập ngân nhĩ bì hiện đã được hơn năm trăm cân Khi nào đủ ngàn cân cũng sẽ rời khỏi đây. Thế nhưng, Lão Nạp có một việc cần thí chủ làm giúp trợ. Lão Thiền Sư xin cứ căn dặn. Sở Lão Thí Chủ hãy cho Lão Nạp gửi lời hỏi thăm cuồng tăng cổ bạ và hỏi ông ấy xem ba hũ diệu ông ấy đã nợ Lão Nạp bao giờ thì trả đậy. Sở Thiên Vân hớn hở. Thì ra Lão Thiền Sư quen biết cuồng tăng tiền bối. Đại phong thiền sư cười vui vẻ đáp ngay Nếu nói là đại phong hòa thượng Thì có lẽ ông ấy không biết Nhưng nói là bách tuệ trưởng lão Có thể ông ấy còn nhớ Sở thí chủ đừng quên mất việc ba hũ rượu đấy nhé Vãn bối tuần lạnh Cuồng phong sắp nổi lên rồi Ba vị hãy đi mạo. Sở thiên vân hớn hở cáo từ. Cùng hai anh em họ ha Quay người đi ra khỏi động Đại phong thiền sư tiễn ra đến cửa động Lập tức quay trở vào chứ không tiễn ra Ba người vừa ra khỏi cửa động Liền cảm thấy nhiệt độ trong cốc đã hạ xuống rất nhiều Sở Thiên Vân vội nói Có lẽ cuồng phong sắp nổi lên Chúng ta đi mau Thế là ba người lập tức thi triển khinh công Phóng nhanh ra cửa cốc Nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp Ba người vừa đến cửa cốc Bỗng nghe một tiếng nổ vang rèn từ trong cốc ra Hiển nhiên là cuồng phong lại bắt đầu nổi dậy Sở Thiên Vân thở phào một hơi dài và nói Mày hey, thật Nếu bị cuồng phong thổi trúng E khó bảo toàn tính mà Hà phí nhi chúm chím cười Đáp ngay Không bao giờ vậy đâu Sở Thiên Vân ngạc nhiên Cô nương sao biết Khi nãy Lão hòa thượng kia chẳng đã nói rồi là gì Trên mặt sở huynh không có khí sắc hung hiểm Lẽ dĩ nhiên Là không bao giờ gặp nguy nan giỏi. Sở Thiên Vân phì cười và đáp: "Thôi, chúng ta xuống núi." Hà đại sa thoáng chau mày. "Trời đã tối thế này, xuống núi có kịp không?" Sở Thiên Vân lắc đầu cười và đáp: "Trên núi không có chỗ trú, không xuống núi thì biết làm sao đây?" Hà đại sa đưa tay chỉ: "Đằng kia chừng mươi trượng có một túp lều tranh, huynh muội mỗ mộ từng ở đó trú qua đêm." Thôi cứ lại đến đó, nghỉ tạm qua đêm nay Sáng mai hãy đi cũng được mà Sở Thiên Vân ngước mắt nhìn trời đăm ngay Cũng được, xin nghe theo Ha Huynh vậy thôi Thế là ba người liền rẽ sang trái Đi được chừng 50 trượng Quả thấy một túp lều tranh Có lẽ đó là nơi tạm trú của tiểu phu thợ săn Nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu Rột nát rất nhiều chỗ Ba người vào trong lều tranh ngồi xuống Ha đại sa tìm gom cành cây khô, đốt lên một đống lửa, đoạn cởi túi lưng khô và túi nước bên lưng xuống, gói lên đống lửa, ăn một bữa tối đơn sơ. Ăn xong, Ha đại sa đưa tay chùi mép và nói: "Ngày mai chúng ta đi đâu vậy?" Sở Thiên Vân đáp ngay: "Âm sợn Ha đại sa ngạc nhiên. "Âm Sơn xa lắm, đến Âm Sơn rồi ngươi mới đưa huynh muội về nhà phải không?" Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ, để rồi đến lúc ấy hãng tính Hà Đại Sa khẽ thở dài bây giờ ngươi có thể nói sẽ đáp tạ sám muội bằng cách nào rồi chứ tại hạ đã nói rồi ân tình của lệnh muội đối với tại hạ quá to tát không thể có gì báo đáp phải xem lệnh muội mong muốn tại hạ đáp tạ thế nào mới được ngươi muốn sám muội tự nói ra chứ gì vâng vậy tại hạ mới biết lệnh muội thích gì nhất cần gì nhất qua đó mới có thể đáp tạ thích đáng tại hạ cũng xin nói trước cho dù lệnh muội đòi lấy thủ cấp của tại hạ tại hạ cũng sẵn sàng cắt xuống hai tay dâng cho quyết không do dự hà đại sa mừng khớp khởi nói ngay muội muội đã nghe chưa điều gì y cũng sẵn sàng chấp nhận muội muội mong muốn gì hãy nói ra đi hà phí nhi mặt đỏ bừng ấp úng và nói tiểu muội gì cũng không thích Gì cũng không cần, ờ, chỉ muốn chỉ muốn tiểu muội không thể nào nói ra được. Hà đại sa rậm chân. Có gì mà không nói ra được, nếu là ta thì đã nói ra từ lâu rồi. Ôi, nói mau đi, thật là sốt ruột chết đi được. Hà Phế Nhi liếc mắt nhìn Sở Thiên Vân. Thôi được, tiểu muội nói ra, xin Sở huynh đừng có trách. Sở Thiên Vân giọng trịnh trọng và nói: cô nương sao lại nói vậy tại hạ nói là giữ lời bất luận cô nương đòi hỏi điều gì tại hạ cũng đều chấp nhận sao lại trách được tiểu muội tiểu muội muốn làm vợ sở huynh sở thiên vân chẳng chút do dự đáp ngay vậy thì tại hạ sẽ cưới cô nương hà phí nhi trợn mắt như nói trong mơ sở huynh nói sao sở thiên vân cười và đáp cô nương đã bằng lòng làm vợ tại hạ thì tại hạ sẽ cưới cô nương. ôi, hà phí nhi la to bỗng ngã ngửa ra đất bất tỉnh. hà đại sa cả kinh vội đến gần gọi ngay. mọi mọi mọi mọi đừng có dọa mẫu hãy tỉnh lại mau. đồng thời dùng phương pháp thôi cung quá huyệt xoa bóp cho nàng. lát sau hà phí nhi từ từ hồi tỉnh chỉ thấy nàng mặt ràn ruồn nước mắt chằm trạp nhìn sở thiên vân cười ngơ ngẩn và nói vân ca không chê tiểu muội xấu xí sao sở thiên vân giọng nghiêm túc sự xấu đẹp mà cô nương nói đó chỉ là bề ngoài nhưng sự xấu đẹp thật sự của người con gái là ở nội tâm cô nương bộc trực thành thật và nhiệt tình vậy là đẹp lắm rồi hà phí nhi mắt ánh lên một vẻ chưa từng có mặt đầy vui sướng sở thiên vân bỗng lại khẽ thở dài và nói: có một điều tại hạ cần phải nói với cô nương trước. vân ca nói đi, điều gì vậy? chẳng giấu gì cô nương, tại hạ đã đính hôn và có lẽ không chỉ có một người. hà phỉ nhi ngỡ người, vậy là vừa rồi vân ca chỉ là đùa cợt, không phải nói thật chứ gì? không phải vậy đâu mà là tại hạ cưới cô nương thì cũng là phải cưới họ, bởi vì đó là điều bất đắc dĩ, tại hạ chẳng thể nào cự tuyệt họ được. Hà Phỉ Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng vỗ tay cười và nói: có nghĩa là tất cả đều làm vợ Vân Ca phải không? Sở Thiên Vân gật đầu, chính là vậy. vậy thì càng vui, nhưng chỉ sợ họ không thích tiểu muội thôi. không bao giờ. Bởi vì cô nương là ân nhân cứu mạng tại hạ, tại hạ bằng lòng cưới cô nương, các nàng kia đã bằng lòng làm vợ tại hạ, dĩ nhiên phải tôn trọng tại hạ và cũng sẽ tôn trọng cô nương. Hà Phỉ Nhi hớn hở. Vậy thì không hề gì, tiểu muội bằng lòng. Hiện tại hạ phải đến Âm Sơn để diệt trừ một hỗn thế ma vương, khi nào xong việc, tại hạ sẽ đến Thiên Sơn chuyển hai cốt tiên phụ về, sau đó sẽ lo hôn sự của chúng ta. Hà Phí Nhi nhích người đến gần Sở Thiên Vân một chút, nũng nịu và nói. Vân ca không cho tiểu muội một món tín vật sao? Sở Thiên Vân cười phá lên. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan trụy, một lời hứa hẹn còn chưa đủ sao? Hà Phí Nhi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Đúng rồi, Vân ca không bao giờ lừa dối tiểu muội đâu. Thật ra, nếu sau này Vân ca hối hận, cho dù là bây giờ trao tín vật... Thì cũng chẳng ích gì Hà Phí Nhi nàng rất thông minh Hà Phí Nhi lại nhích đến gần sở thiên vân hơn Thiên vân, tiểu muội cũng gọi như vậy được chẳng Sở thiên vân tay trái đặt lên vai nàng Cười và nói Đương nhiên là được Vì chúng ta đã kết như là phù thê Muốn gọi thế nào cũng được Hà Đại Sa nãy giờ chỉ cười ngớ ngẩn Nhưng đến khi Sở Thiên Vân đặt tay lên vai Ha Phí Nhi Ý cũng biết điều quay người đi nơi khác Sở Thiên Vân và Ha Phí Nhi ngồi cận kề bên nhau Nhất thời hai người đều im lặng Tiếng vang động trong sân cốc sớm đã ngưng chỉ Hẳn là cuồng phong đã dứt. Trên núi ngoài tiếng gió hát hưu và tiếng côn trùng nỉ non Tưởng chừng cả thế giới đang chìm trong giấc ngủ. Thời gian chậm chậm trôi qua Chẳng rõ đã trải qua bao lâu. Đột nhiên trên núi lại có tiếng động vang lên. Sở Thiên Vân trước tiên phát giác liền ngưng thần lắng nghe. Rõ ràng là tiếng chân thậm thịch lên núi. Ít ra cũng có đến mấy mươi người. Chàng hết sức kinh ngạc. Những người nào lại đến đây trong lúc này thế nhỉ? Hà Phí Nhi và Hà Đại Sa cũng đã nghe thấy. Hà Phí Nhi mở to mắt ngạc nhiên hỏi ngay. Việc gì thế này? Những người nào đến đây thế nhỉ? sở thiên vân đảo quanh mắt một vòng đoạn nghiêm giọng và nói nơi đây mục tiêu quá rõ đối phương chưa rõ là bạn hay là thù chúng ta cần phải tìm một nơi kín đáo nhận rõ đối phương rồi hãng tính hai anh em họ ha gật đầu liên lịa thế là ba người ra khỏi túp lều tranh phóng đi đến khu rừng cách đó mười mấy trượng ẩn nấp vừa xong thì một đám đông người đã ập đến trước túp lều tranh sở thiên vân giờ đã nhìn rõ Thì ra họ đều là nữ nhân Số lượng khoảng từ 4 đến 50 Đồng thời chàng cũng nhận ra họ Chính là thuộc hạ của Ngọc Phụng Bang Của La Ngọc Quyên Chỉ thấy Ngũ Phụng Tứ Tì cầm đầu Một đám người ùa vào trong lều tranh Sở Thiên Vân lòng hết sức băn khoăn Chẳng biết có nên ra gặp họ hay không Bởi khi đề cập đến La Ngọc Quyên Bang chủ của họ Sẽ khiến chàng không sao nói được Sau cùng chàng cũng quyết định Hãy chờ hiểu rõ mục đích của họ Rồi hãy liệu toàn Bèn ra hiệu cho anh em họ ha Ba người tiếp tục ẩn nấu theo dõi Bỗng nghe Hắc Phụng gieo lên Ồ, hãy xem mặt đất có dấu chân Chứng tỏ sở thiên vân từng có đến đây Hoàng Phụng tiếp lời Chỉ bằng dấu chân cũng chưa thể xác định Chính là sở thiên vân Rất nhiều người có khả năng đến đây Chẳng hạn như thợ săn, tiều phu Hay là kẻ qua được Hắc Phụng xua tay ngắt lời Không đúng Phải biết nơi đây đã lâu không có người đặt chân đến rồi Hãy xem thử Mái liều tranh đã đổ nát đến mức nào Ngoài sở thiên vân thì còn ai có thể nữa chứ Sở thiên vân bất giác giật mình Thì ra họ đến đây để tìm mình Vậy thì lạ thật Sao họ lại biết mình ở đây thế nhỉ Chỉ nghe Hồng Phụng nói Rất có lý Lời của khiếu hóa kia rất là đáng tin cậy Sở thiên vân liền vỡ lẽ Thì ra chính là đệ tử cái bang đã chỉ dẫn họ đến đây Làm Phụng quen mắt nhìn quanh Đoạn nói Đằng kia có cửa cố Chúng ta còn chờ gì nữa Bạch Phụng thở dài Đêm tối thế này làm sao mà tìm Hắc Phụng tiếp lời Trời hãy còn lâu mới sáng Chúng ta đâu thể đợi suốt cả đêm được chứ Sau cùng Hồng Phụng quyết định Chúng ta hãy vào cốc Nhưng trong ấy có cuồng phong Khi vào rồi nhân lực không được phân tán Khi nào phát giác có gì không đúng Là tức khắc trở ra ngậy Mọi người đều vâng dạ Thế là kéo nhau ra khỏi lều tranh Sở thiên vân chẳng thể tọa thị bàn quang Để mặc họ tiến vào đại phong cốc Bởi đó là điều vô cùng nguy hiểm Rất có thể không một ai sống sót Khi cuồng phong nổi dậy Chàng vội ra hiệu cho anh em họ ha Đoạn sải bước ra khỏi rừng Và lớn tiếng nói chư vị ngố phụng tử tỳ cùng lúc nghe thấy quay phát lại nhìn lập tức cả thầy đều mừng rỡ reo lên hồng phụng trước tiên bước nhanh đến trước mặt của sở thiên vân và nói vừa định vào trong đại phong cốc tìm thiếu hiệp thật là không ngờ lại gặp tại đây giọng nói nhẹ nhàng êm dịu sở thiên vân liền cảm thấy nhẹ người bèn cười gượng và nói chư vị từ liên hoa sơn đến đây sao Hồng Phụng buông tiếng thở dài thậm thượt và nói Vì tìm kiếm tệ bang chủ Trong những ngày qua đã phải bôn ba khắp thiên hạ Đâu còn có thể an cư ở Liên Hoa Sơn nữa đây Hồng Phụng tiếp lời Sở thiếu hiệp với tệ bang chủ Bỗng bỏ giờ câu nói Chờ sở thiên vân tiếp lời Sở thiên vân đỏ mặt Trước đây không lâu Tại hạ có gặp quý bang chủ Hắc Phụng khích động và nói vậy hai người chưa thành hôn sao hiện nay trốn giang hồ đang nhiễu nhương sao thể tính đến chuyện nam nữ riêng tư được đấy hắc phụng sẵn giọng và đáp vậy chứ bao giờ mới có thể tính đến sở thiên vân thoáng trao mày đương nhiên phải chờ khi nào vạn tà môn diệt xong vạn phương tà tôn bị chu trừ thiên hạ thái bình mới tính đến được Đến lúc ấy Thiếu Hiệp bằng lòng cưới tệ băng chủ sao Lẽ đường nhện Ờ ngũ Phụng tứ tỳ Thầy đều sửng sốt kêu lên Bởi tin đồn về việc Sở Thiên Vân Kiên quyết cự tuyệt thành hôn với nhóm la Ngọc Quyên bốn người Họ đã nghe được từ lâu Im lặng hồi lâu Hồng Phụng giọng chậm rãi và nói Nguyên nhân gì đã khiến cho Sở Thiếu Hiệp Đổi ý như vậy Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi Cười giòn và nói Không có nguyên nhân gì cả đâu Thật ra Tài Hạ sớm đã quyết lòng Cưới quý bang chủ làm vợ Nhưng chẳng qua vì thời cơ chưa đến Không muốn bày tỏ ra thôi Ngỗ Phụng tứ Tỳ nghe vậy bật cười Hồi sau Hồng Phụng ngưng cười bỗng hỏi Ủa hai vị này đi cùng sở thiếu hiệp sao Thì ra hà Đại Sa và hà Phí Nhi Cũng từ trong rừng đi ra Sở Thiên Vân hào sảng cười và nói Tại hạ đang định giới thiệu với chư vị đây Hai người Một là nội huynh Một là vị hôn thê của tại hạ Ờ Vậy sao Ngô phụng tứ Tỳ Lại cùng bật lên một tiếng sừng sốt Điều khiến họ ngạc nhiên Chẳng những bởi thái độ của sở thiên vân Hoàn toàn đổi khác Trước kia chàng hay ngại ngùng Chứ đâu hào sảng đến thế này Hai nữa là vì ha phí nhi quá xấu xí Người tại ba như sở thiên vân Sao lại cưới một người vợ thế này Hẳn là chàng điên mất rồi Hồng Phụng dè dặt hỏi ngay Xin thứ cho lão thân hồ đồ Xin sở thiếu hiệp nói rõ được hơn chẳng Sở thiên vân cười lạnh nhạt đáp ngay Bởi vì hai cô nương đây là ân nhân đã cứu mạng tại hạ Tại hạ cưới nàng làm vợ có lẽ chẳng có gì không hợp lý chứ Hồng Phụng vỡ lẽ À ra là vậy Đó là việc riêng của sở thiếu hiệp Lẽ ra bọn lão thân không nên hỏi, nhưng dường như Sở Thiếu Hiệp sẽ cưới rất nhiều vợ phải không? Sở Thiên Vân nghiêm túc. Thật là không dám giấu diếm, chính thức sẽ cưới đã có 6 người rồi. Hồng Phụng cười thiểu não đáp ngay. Sở Thiếu Hiệp thật là quá diễm phúc, nhưng chẳng hay tại băng chủ thuộc hạng thứ mấy vậy? Không phân biệt hạng thứ, địa vị đều bằng nhau cả. Hồng Phụng gật đầu. Như vậy cũng công bằng Nhưng Sở Thiếu Hiệp mới vừa nói chính thức đã có 6 người Chả lẽ còn không chính thức nữa sao Sở Thiên Vân thở dài Hãy còn một vị bạch tố linh cô nương nữa Tại hạ đã có quan hệ phu thê thật sự Nhưng lại không có danh nghĩa Tại hạ không tiện kể tường tận Chứ vì có thể thông cảm cho tại hạ chăng Hồng Phụng cũng thở dài và nói Thôi được Lão thân không hỏi nữa Sở Thiếu Hiệp số đào hoa rắc rối Cũng chẳng cách nào hơn Chẳng hay Sở Thiếu Hiệp hiện định đi đâu vậy Sở Thiên Vân không đáp mà hỏi ngược lại Chư vị thì sao Bọn này đến Nam Mang Sơn Vì nghe đâu tệ băng chủ đang ở đó Nhưng đến nơi thì tệ băng chủ đã đi khỏi Chư vị biết nàng hiện ở đâu không Bọn lão thân có nghe đệ tử cái bang nói là tệ bang chủ cùng cung cô nương đã theo tam tùy thần y đến âm sơn rồi. Không sai, nhưng vì sao chư vị chưa... Hồng Phụng cười khẩy Bọn lão thân không phải đi tìm tệ bang chủ mà là quan tâm đến hôn nhân đại sự của nàng. Do đó mới đến đây tìm sở thiếu hiệp trước. Bây giờ bọn lão thân đã hiểu rõ rồi. Thế chư vị có đến âm sơn không? Lẽ đương nhiên là phải đến Sở thiếu hiệp cũng định đến âm sơn phải không Đương nhiên tài hạ cũng phải đến đó Nhưng xin thứ cho tài hạ không thể đi cùng chư vị Hơn nữa còn phải làm phiền chư vị một việc Hồng Phụng nói ngay Xin sở thiếu hiệp cứ dặn bảo Sở thiên vân quay sang huynh muội họ ha và nói Hiện tài hạ phải đến âm sơn nhanh nhất Hai vị hãy cùng họ thư thả đến sau cũng được không Hà Phí Nhi ngoan ngoãn hỏi ngay Họ có thuộc đường không? Sở Thiên Vân cười và nói Họ là người của Ngọc Phụng Bang Lừng danh Giang Hồ Dĩ nhân là rất quen đường thuộc lối Hơn nữa, họ sẽ đối xử với hai vị hết sức tử tế Bình an đi đến âm sơn Hà Phí Nhi gật đầu Được rồi, Vân Ca đi đường hãy thận trọng Khi đến âm sơn, tiểu mội sẽ đi tìm Vân Ca Vậy thì tốt quá, có lẽ chư vị không từ khước chứ. Hồng Phụng đảo quanh mắt, nói ngay. Vị cô nương này cũng là phu nhân của Sở Thiếu Hiệp, lẽ dĩ nhiên bọn lão thân không bao giờ đối xử lạnh nhạt, xin Sở Thiếu Hiệp hãy yên tâm. Hắc Phụng tiếp lời. Khi đến âm Sơn, bọn lão thân sẽ phải tìm Sở Thiếu Hiệp và tệ băng chủ ở động Địa điểm dự định là thất lý câu trước âm Sơn ám hiệu là hình hoa mai sẽ có đệ tử cái bang liên lạc lo gì không tìm được hắc phụng gật đầu bọn lão thân biết giỏi sở thiếu hiệp bao giờ thì đi không chờ trời sáng xạo tại hạ rất là nóng lòng nên đi ngay bây giờ là hơn trừ vì có thể thư thả đến sau sẽ gặp lại nhau tại thất lý cậu hồng phụng khẽ thở dài đã vậy sở thiếu hiệp hãy đi đi chưa vị bảo trọng phí nhi tạm biệt sở thiên vân chẳng chút chần chừ dứt lời là dở khinh công phóng đi xuống núi ngay lúc này trời đã rất là khuya trong lúc đâu đâu cũng tối mịt trong núi đâu đâu cũng tối mịt sở thiên vân với nỗi lòng nặng trĩu, phóng nhanh đi chẳng mấy chốc đã vượt qua mười mấy dặm đường chàng không hiểu lòng mình mùi vị gì cũng chẳng hiểu sự quyết định của mình là đúng hay là sai Chàng với Bạch Mai đã có hôn ước Lại chấp nhận cưới Ha Phí Nhi làm vợ Đồng thời chàng còn định cưới luôn Bốn nàng thuộc nhóm Nhạc Dung Và còn Bạch Tố Linh nữa Những điều ấy khiến chàng bàng hoàng Tựa giấc chiêm bao Chàng quả thật sẽ cưới Một lúc 6-7 người vợ sao? Đó thật là điều khó thể tưởng tượng cho được Trốn giang hồ Võ Lâm Rồi đây sẽ phê phán chàng ra sao? Thế nhưng Chàng không sao cự tuyệt được Đồng thời những lời khuyên giải của Bạch Mai Ít nhiều cũng đã khiến chàng đổi khác Các nàng ấy yêu chàng như thế Nếu chàng nhất quyết cự tuyệt Vậy thì quá tàn nhẫn còn gì Ví dụ như hà Phí Nhi Nàng đã cứu mạng chàng trong đại phong cốc Nhờ vậy chàng mới báo được quyết hải thâm thù cho song thân Đó là đại ân đại đức khó báo đền cho được Hà Phí Nhi với việc được làm vợ mình Là điều sung sướng nhất đời Vậy thì mình sao thể không thỏa mãn niềm hy vọng của nàng Nếu không nhà nàng cứu giúp kịp thời Có lẽ giờ này mình đã táng thân trong đại phong cốc rồi còn gì Sở thiên vân vừa nghĩ ngợi miên man Vừa phi thân phóng đi Lòng trang nóng như thiêu đốt Hận chẳng thể một bước đến ngay âm sơn Gặp gỡ bạch mai với liệp đạt đạo nhân và mọi người Sớm luyện thành thuốc khắc chế vạn phương tà tôn Bình định đại họa loạn Trên đường không gặp một sự trở ngại nào Mười hôm sau Chàng đã đến gần âm sơn Mặc dù người chàng mệt lạ Nhưng lòng thì lại rất là nhẹ nhõm Bởi chẳng bao lâu nữa Sẽ được gặp lại bạch mai cùng mọi người Chàng không quen thuộc đường lối Không biết thất lý câu ở đâu Lòng thầm toan tính Tốt hơn hết là có thể gặp người cái bang Để nhờ dẫn được Thế là chàng đi vào một thị trấn Lúc này vừa qua giờ ngọ. Thị trấn này không sầm út lắm, nhưng cũng có được vài ba khách điếm và tiểu lâu. Sở Thiên Vân đi lên một tiểu lâu, trước hết cứ ăn uống no nê, e, sau đó mới đi tìm đệ tử Cái Bang. Nhưng lạ thay, thị trấn này hoàn toàn không thấy bóng dáng một gã khiếu hóa nào, khiến cho Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc. Bởi đây là một điều rất là khác thường, đừng nói là một thị trấn, cho dù chỉ là một thôn trang, thì cũng chẳng thể không có người của Cái Bang. Sau cùng, Ở ngoài thị trấn, chàng đã gặp được một lão hành khất. Sở Thiên Vân vui mừng khôn xiết, vội đến cản trước mặt lão khiếu hóa và nói: "Tôn giá phải chăng là người của cái bang?" Lão khiếu hóa ấy, ánh mắt có vẻ sợ sệt, đảo một vòng rồi mới đáp: "Lão ô vì nhà nghèo khổ mới xin ăn qua ngày, không biết cái bang là cái gì cả đâu." Sở Thiên Vân thoáng ngẩn ngơ, đoạt lấy thanh xà trúc bài ra và nói: Thế Lão Trượng có biết vật này không? Lão Khiếu Hóa liếc mắt nhìn chúc bài hai lượt, đoạn mới quỳ sụp xuống và nói. Đó là lệnh bài cái bang, vậy các hạ đây là... Sở Thiên Vân cười. Lão Trượng không phải là người của cái bang, sao lại nhận ra lệnh bài của bang chủ? Lão Khiếu Hóa cười gượng và nói. Vì dạo này vạn tà môn có rất nhiều cao thủ đến đây, sát hại không ít đệ tử bồn bang. Nên bọn lão ô không dám ra ngoài Các hạ hẳn là sở thiếu hiệp chứ gì Sở thiên vân gật đầu Không sai Tại hạ chính là sở thiên vân Đoạn cất lấy thanh xà chúc bài Nói tiếp Hãy mau đứng lên nói chuyện Lão khiếu hóa vội đứng lên và nói Lão ô là đinh nhất khất Xin chờ sở thiếu hiệp dặn bảo Giọng nói run run Hiển nhiên vẫn còn sợ hãi Sở Thiên Vân liền sinh nghi Lão khiếu hóa này biết mình là ai Vì sao lại còn sợ xét thế này Chả lẽ lão ta Nghĩ vậy Bất giác lại đưa mặt nhìn lão khiếu hóa Đinh nhất khất Nhưng chàng lại nhận thấy không có gì khác lạ Bèn cười thầm tự nghĩ Mình thật là quá đa nghi Thế là chàng mỉm cười và nói Tôn giá có biết thất lý câu ở đâu hay không Đinh nhất khất vội đáp Biết Thị trấn này là cửu Lý Kiều Cách Thất Lý Câu chừng hơn 3 dặm đường Sở Thiên Vân mừng rỡ Nếu tôn giá không có gì cần gấp Dẫn đường cho Tài Hạ được chặn đinh nhất khất xua tay Hiện giờ Sở Thiếu Hiệp Đừng có đến đó là hơn Bởi vì Thất Lý Câu đã trở thành Thiên Hạ của Vạn Tà Môn Giỏi Sở Thiên Vân cả kinh Còn tin gì khác không Có biết Tam Tùy Thần Y, cuồng Tăng Cổ Ba với nhóm người Bạch Mai Cô Nương hiện nay ra sao không? Những người ấy đã di chuyển đến nơi khác, hiện chưa có tin tức chính xác. Xin mời Sở Thiếu Hiệp hãy đến phân đà của Lão Ô nghỉ ngơi tạm, có lẽ sắp có tin truyền đến rồi. Sở Thiên Vân nghe lòng chịu nặng, xong gật đầu và nói Vậy thì hãy dẫn đường mau đình nhất khất liền quanh người dẫn trước đi về hướng bắc được chừng ba dặm trước mắt đã hiện ra phía màu đình nhất khất liền quanh người dẫn trước đi về hướng bắc được chừng ba dặm trước mắt đã hiện ra phía sau một tòa trang viện sở thiên vân định thần chỉ thấy tòa trang viện này hết sức nguy nga tráng lệ hệt như trốn ẩn cư của giới quan lại bất giác sinh lòng ngờ vực bèn trầm giọng và nói Phân đà của các vị ở đây sao? Đình Nhất Khất vội đáp. Vâng, chính là đây. Nơi này chỉ là mượn tạm. Phân đà vốn có ở ngoài thất lý câu, song vì liên tiếp những ngày qua tình hình khẩn cấp, nên mới tạm thuyên chuyển đến đây. Nơi đây nhà cửa khang trang, chẳng hay chủ nhân là ai vậy? Đình Nhất Khất cười và nói. Chủ nhân là một vị thượng thư cáo lão về hiệu, Bởi ông ấy từng được đệ tử cái bang cứu giúp Số là ông ấy trên đường về nhà gặp cướp May nhờ đệ tử bổn bang cứu mạng Do đó rất là kính trọng người của cái bang Đã khẳng khái bằng lòng cho đặt Phân Đà tạm thời tại đây Hai người đi đến trước một cửa hông thì dừng lại Sở Thiên Vân tuy lòng hết sức hoang mang thắc mắc Nhưng lòng hoài nghi đã giảm Đảo quanh mắt nhìn và nói Vậy hãy mau gõ cửa đi Tuần mạnh thiếu hiệp Đình nhất khất rứt lời, liền tiến tới, liên tiếp gõ ba cái lên cửa. Lát sau, tiếng bước chân vang lên, rồi thì cửa được mở ra. Sở Thiên Vân định thần nhìn, chỉ thấy người mở cửa là một gã khiếu hóa tuổi hai 20. Tuy áo quần trông rách dưới làm lũ, nhưng người rất là mập mạp và hai mắt láo liền. Không ngừng đảo nhìn khắp người Sở Thiên Vân và thoáng kho mình thi lễ và nói. Đường ra đã về đến. Đình nhất khất quá to khấu kiến sở thiếu hiệp mạo. gã khiếu hóa giật mình vội nói tiểu nhân xin khấu kiến sở thiếu hiệp đoạn liền định quỳ xuống sở thiên vân vội đưa tay cản lại và nói không cần đa lễ như vậy thường nghị đại sự cần thiết hận song gã khiếu hóa vẫn dập đầu lại một cái thật kêu đoạn mới đứng lên hai tay buông thõng đứng trang nghiêm đinh nhất khất chia tay mời khách nghiêng người dẫn đường Lát sau đã vào đến một khách sảnh bài trí sang trọng Mọi vật dụng đều trang nhã thanh lịch Thật là hết sức không tương xứng với nhóm đinh nhất khất áo quần lam lũ Sở Thiên Vân lòng bồn chồn lo lắng Không hề chú ý đến những điều vặt vãnh ấy Ngồi xuống và nói Xin đinh đường ra hãy tìm cách dò tìm tin tức mạo Lúc này gã khiếu hóa đã mang một tách trà thơm Công kính dâng lên trước mặt sở Thiên Vân Đình Nhất Khắc liền quay sang Gã Khiếu Hóa và hỏi Thạch Sư Thúc của ngươi đã về đến chưa? Gã Khiếu Hóa gật đầu Rồi hiện đang chờ đơn ra ở nội đường Đình Nhất Khắc vui mừng Vậy hãy đi mời Thạch Sư Thúc ra đây bái kiến Sở Thiếu Hiệp Mạo Thưa Vâng Gã Khiếu Hóa cung kính đáp rồi cúi người đi ra ngoài Sở Thiên Vân trao mày và nói thạch sư thúc kia là ai vậy đó là thạch bất luân trợ thủ đắc lực của lão ô chính là người đã đến thất lý câu thăm dò tin tức giờ đã về đến hẳn đã có được tin tức xác thực giỏi ngừng chốc lát nói tiếp sở thiếu hiệp phải chăng cần dùng chút cơm rượu may được chủ nhân ở đây tiếp đãi ân cần cơm rượu luôn có sẵn lập tức có thể đem đến ngay sở thiên vân lắc đầu Tại hạ vừa mới ăn uống rồi Chỉ chờ tin này là sẽ đi ngay Vậy thì xin sở thiếu hiệp Hãy dùng tách trà giải khát Sở thiên vân mỉm cười gật đầu Đưa tay cầm tách trà lên Nhưng chàng lập tức giật mình Bởi rất nhiều điều đã khiến chàng hoài nghi Chẳng những trong trà có mùi khác lạ Màu sắc vẫn đục Mà vẻ mặt đinh nhất khắt cũng như rất là hồi hộp Sở thiên vân thấy vậy liền hiểu ra được nửa phần Chàng cầm tách trà do dự một hồi Nhưng sau cùng vẫn uống vào Sau đó chàng lại xem thần sắc của Đinh nhất khất Thấy y có vẻ thư thái hơn Hiển nhiên là vì chàng đã uống tách trà Sở thiên vân càng thêm hiểu ra nhiều hơn song chàng vẫn điềm nhiên như không việc gì xảy ra Lát sau một gã khiếu hóa tuổi trạc ngoài ngũ tuần Bước vội vào đảo mắt nhìn rồi nói Lão ô thạch bất luân tham kiến sở thiếu hiệp Đoạn liền định quỳ xuống Vái lại sở thiên vân Sở thiên vân cười ngăn cản Chớ có đa lễ Tôn giá có tin tức gì không Thạch bất luôn ngẫm nghĩ Lão ô thọ mệnh đến thất lý cầu la tin tức Đã gặp được bạch mai cô nương giỏi Sở thiên vân quay sang Đinh nhất khất hỏi ngay Khi nãy đinh đương ra chẳng đã bảo Là nhóm bạch cô nương đã di chuyển Đến nơi khác rồi hay sao Đình Nhất Khất ấp úng. Phải rồi, Thạch Lão Đệ đã gặp Bạch Cô Nương trong trường hợp nào vậy? Thạch Bất luôn đảo tròn mắt Bạch Cô Nương đã cải trang dịch dung Cũng là đến thất lý câu để dò la tin tức Nếu Bạch Cô Nương mà không lên tiếng gọi Lão Ô cũng không nhận ra ra vậy, Bạch Cô Nương đã nói những gì với tôn giá Bạch Cô Nương chỉ bảo hiện thời bọn thuộc hạ của Vạn Tà Môn rất là đông đảo Phải đến đây để chờ Sở Thiếu Hiệp. Sở Thiên Vân cười đáp ngay. Bạch Cô Nương có nói là bao giờ thì đến hay không? Bạch Cô Nương bảo là sẽ đến ngay, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi. Vậy thì tại Hạ đành phải ở đây chờ Bạch Cô Nương. Thạch Bất Luân lộ vẻ vui mừng. Ngoài Bạch Cô Nương còn có một vị liệp đạt đạo nhân và hai cha con họ liên Có lẽ họ cũng đi cùng với Bạch Cô Nương đến đây tôn giá nói rất đúng bài cô nương quả cùng đi với họ thạch bất luôn đắc ý cái bang xưa nay sở trường về tin tức linh thông những tin tức dò la được dĩ nhiên không bao giờ sai lầm đình đương ra sao không bài tiệc chiêu đãi sở thiếu hiệp định sở thiên vân mỉm cười và nói tại hạ đã ăn uống rồi hào ý xin tâm lĩnh ủa sao tại hạ lại đau bụng thế này Đình nhất khất vội nói Có lẽ trên đường đi đã bị phong hàn Để lão đi tìm một vị lang trung Xem bệnh cho sở thiếu hiệp nhé Sở thiên vân lắc đầu Không cần đâu Có lẽ do tách trà vừa rồi Đình nhất khất thoáng giật mình Nhưng cố cười và nói Tách trà ấy pha bằng nước sôi Không bao giờ có gì không ổn Có thể là do sở thiếu hiệp Ăn uống trong thị trấn cũng nền Sở thiên vân lắc đầu không bao giờ bởi tại hạ không thù không oán lẽ nào họ lại giở trò trong cơm rượu chỉ trong cách trà này vì tại hạ vừa uống vào đã cảm thấy trong bụng khó chịu nên nghĩ chắc là do trà gây ra đinh nhất khắc kinh nghi thật ra sở thiếu hiệp cảm thấy sao sở thiên vân thản nhiên cười và đáp thật ra cũng chẳng hề gì chỉ cảm thấy có chút buồn nôn đầu óc choáng váng và muốn ngủ Có lẽ là tại hạ phải ngủ một giấc mới được Đình nhất khất liếc mắt nhìn thạch bất luân Hai người cùng nhếch môi cười và nói Sở thiếu hiệp hẳn bị dịch chứ gì Sở thiên vân mỉm cười Người luyện võ khí hàn bất xâm Bệnh dịch sao thể truyền nhiễm được Chẳng qua do tách trà không ổn Chỉ cần non ra là khỏe ngay Đình nhất khất ngẩn ngẩy Lão ô hay còn một ít thuốc giải độc tiêu hóa, sở thiếu hiệp có cần dùng không? Sở thiên vân lắc đầu Không cần, tại hạn nôn ra đây Đoạn liền há miệng, một luồng nước phun vọt ra Đồng thời chàng nhanh chóng cầm tách trà trên bàn đưa lên miệng rồi hứng Số lượng nước cha phún ra, y một tách trà như trước, không thiếu một giọt Đình nhất khất cả kinh thất sắc, ấp úng và nói Sở Thiếu Hiệp Đó là môn công phu gì vậy Sở Thiên Vân ung dung cười Bất kỳ ai võ công đạt đến Trình độ tam hoa tụ đỉnh Ngũ khí triều dương Đều có thể dồn vật đã ăn uống Vào nơi lồng ngực Khi nào cảm thấy không ổn Là có thể nôn ra. Sở Thiếu Hiệp bây giờ thấy sao rồi Tại hạ đã hoàn toàn vô sự Nhưng đó là vật gì trong trà Sức không đủ mạnh Chứ là loại độc dược kịch liệt Thì tại hạ bây giờ e đã táng mạng rồi đó Sở sở thiếu hiệp nói vậy là sao Chả lẽ lại hoài nghi lão ô Tại hạ không hoài nghi tôn giá Định tâm hám hại tại hạ Rất có thể tôn giá đã bị cưỡng bức có đúng không đinh nhất khất đứng phát dậy Gượng cười và nói Vậy vậy là sở thiếu hiệp hiểu lầm rồi Lão ô Trong khi nói chậm chậm lùi ra còn thạch bất luân thì đã sớm lui ra đến cửa định bước ra ngoài đào tẩu sở thiên vân ngồi yên trên ghế vẫn lạnh lùng cười và nói kẻ nào đào tẩu trước là kẻ đó biết tay đoạn liền vung tay điểm ra một chỉ liền nghe hự lên một tiếng thạch bất luân đã ngã lăn ra nơi ngực máu tươi phụt ra đã bị chỉ lực của sở thiên vân xuyên thùng tim chết ngay tức khắc đình nhất khất vẫn còn trong phòng thấy vậy hoàng kinh run rẩy quỳ xuống van xin xin xin sở thiếu hiệp tha mạng sở thiên vân cười khẩy thạch bất luôn đã chết rồi sao đinh nhất khắc sợ sệt liếc mắt nhìn ra cửa run giọng và nói đã đã chết đã chết rồi xin sở thiếu hiệp tha mạng cho lão ô tôn giá đã sợ chết thế này sao lại hám hại sở mẫu Đó, đó là do lão ô đã bị người ta cưỡng bức, chẳng thể không làm vậy. Thôi được, nếu tôn giá chịu thành thật khai ra, sở mẫu có thể tha chết cho lão. Bất luận sở thiếu hiệp hỏi gì, lão ô cũng thú thật hết, không bao giờ dám giấu giếm một lời, bằng trái lại tùy ý sở thiếu hiệp xét xử. Sở thiên vân lạnh lùng hỏi ngay, lão là người của cái bang thật là hay giả mạo lão ô là giả mạo vậy ai cưỡng bức lão âm sơn tứ tú sĩ đoạn đinh nhát khất hạ giọng thật là thấp nói tiếp vùng âm sơn này đều là thiên hạ của tứ tú sĩ trang viện này chính là một nơi cư trú của tứ tú sĩ lão ô là tổng quản hiện bắt buộc phải giả mạo người của cái bang chuyên dẫn dụ nhân vật hiệp nghĩa quanh đây sở thiên vân tức giận Ngoài sở mỗ, lão từng dẫn dụ những ai? Thật chẳng giấu giếm, hôm nay là lần đầu tiên lão ô dẫn dụ sở thiếu hiệp. Trước đây chưa một ai mắc lừa cả, đó hoàn toàn là sự thật. âm sơn tứ tu sĩ hiện ở đâu? Nghe nói vẫn còn ở trong tuyết hồng cốc, nhưng tình hình thực tế thì lão ô cũng không rõ. Nếu như sở mẫu bị xa bẫy, lão sẽ truyền tin với họ bằng cách nào? Nếu sự thật bắt giữ được sở thiếu hiệp Lão ô sẽ đích thân áp giải đến tuyết hồng cốc Sở thiên vân cho mày Không thể dùng phương pháp truyền thư báo cho tứ tu sĩ đến đây sao Họ đi theo vạn phương tà tôn có việc khẩn cấp Đã dặn lão ô là dù có việc hệ trọng Đến mấy cũng chẳng thể phân thận Sở thiên vân cười đáp ngay Vậy là lão không còn dùng được gì đối với sở mỗ nữa rồi Đình nhất khất cả tình. Sở, sở thiếu hiệp đã hứa thả mạng cho lão ô cơ mà. Sở thiên vân giơ tay phải lên, lại hạ xuống và nói. Trong trang viện này có những ai nữa? Còn, còn có cơ thiếp của tứ tú sĩ, đa số đều là phụ nữ, chỉ vài người như lão là biết võ công, sở, sở thiếu hiệp. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng y phục phất gió, một bóng người phóng nhanh vào. Sở thiên vân định thần nhìn Thì ra là cuồng tăng cổ ba Chàng kinh ngạc Vội đứng dậy ôm quyền thi lễ và nói Thì ra là lão thiền sư Cuồng tăng ha ha cười to đáp ngay Vậy là lão nạp đã không đến muộn ha, ha, ha. Lão thiền sư nói vậy là Lão nạp vừa được tin ngươi đã bị bọn tạc tử dẫn dụ đến đây Lão nạp thấy không ổn Bởi tiểu tử ngươi tuy bản lĩnh cao Nhưng kinh nghiệm còn ít có thể bị mắc bẫy nên mới vội đến đây xem ra bây giờ ngươi đã có kinh nghiệm rất là khá đã khám phá ra mưu kế của họ đa tạ tiền bối đã quan tâm tài hạ may mắn không bị họ hám hại chẳng hay lão thiền sư từ đâu đến đây tình hình hiện nay cuồng tăng cười ngắt lời hãy khoan hỏi lo giải quyết vấn đề trước mắt là hơn đinh nhất khất lại van vị Xin, xin sở thiếu hiệp tha mạng cho Cuồng tăng tuyên phạt hiệu A-di-đà Phật Có mặt lão nạp Là kể như người được sống rồi đó Lão nạp trước nay không thích giết người Nhưng Quay sang sở thiên vân Nói tiếp Cũng chẳng nên dễ dãi với y. Sở thiên vân ngẫm nghĩ Phải xử trí y thế nào Xin lão thiền sư chỉ bảo cho. Cuồng tăng mỉm cười đáp ngay. Theo lão nạp thì chỉ phế bỏ võ công của y là được rồi. Đinh nhất khất kinh hãi nói ngay. Xin, xin lão thiền sư chớ phế bỏ võ công tại hạ. Vì như vậy chẳng khác nào giết chết tại hạ. Xin lão thiền sư rộng lòng từ bi. Cuồng tăng ngạc nhiên. Phế bỏ võ công của ngươi chẳng qua chỉ khiến ngươi không thể tiếp tục gây tội ác. Chỉ cần ngươi an phận thủ kỹ. Nửa đời sau vẫn có thể sống một cách bình yên Sao lại chẳng khác nào giết chết người chứ Đinh nhất khất thở dài Chẳng giấu gì lão thiền sư Tài hạ bị mắc bệnh lao phổi Nhờ luyện võ mới tạm giữ được tính mạng Nếu võ công bị phế Chắc chắn không quá ba tháng sẽ chết Cuồng tăng chú mắt nhìn vào mặt của Đinh nhất khất một hồi Đoạn gật đầu và nói Quả đúng như vậy Đình nhất khất vội nói tại hạ hoàn toàn nói đúng sự thật Cuồng tăng quay sang sở thiên vân Nói ngay Tiểu tử Lão nạp rất là khó xử Theo ngươi thì sao Sở thiên vân vội nói Xin lão thiền sư chỉ bảo ván bối hoàn toàn tuân theo Cuồng tăng đưa tay gãi đầu Nếu phế võ công Thì không quá ba tháng sẽ chết không phải bỏ võ công thì lại sợ y tiếp tục gây tội ác lão nạp thật là không biết nên tính thế nào sở thiên vân cười hào sảng thật ra chỉ cần chu diệt họa vạn phương tà tôn trường kình tam vương và âm sơn tứ tú sĩ là không còn sợ họ gây sóng gió nữa đâu cuồng tăng vỗ tay đúng rồi ý ngươi muốn tha cho y phải không lão thiền sư giàu lòng từ bi Vạn bối cũng không phải là kẻ hiếu sát Thôi thì buông tha cho y vậy Đình nhất khất vội dập đầu lại và nói đa, đa tạ lão thiền sư Đa tạ sở thiếu hiệp Lão ô một ngày còn sống Không bao giờ dám quên đại ân đại đức của hai vị Cuồng tăng cười khẩy Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ Nếu ngươi còn làm điều tội ác Bị lão nạp bắt được không chừng lão nạp đành phải đại khai sát giới đấy, biết chưa? Lão lão ô không bao giờ dám nữa đâu, từ nay nhất định sẽ ăn ăn hối cải, không bao giờ tiếp tay cho bọn gian ác nữa đâu. Cuồng tăng đưa mắt nhìn Sở Thiên Vân. Vậy chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, đôi vai đồng đậy đã ra đến cửa sảnh. Sở Thiên Vân đi theo sau ra, chỉ thấy cuồng tăng đã phi thân về phía ngoài trang viện. Bèn cũng thi triển khinh công Đuổi theo Ra đến ngoài trang viện Mới thấy Cuồng Tăng đứng lại Tùm tìm cười đợi chàng. Sở Thiên Vân vội tiến đến gần hỏi ngay Lão Thiền Sư có biết Bạch Cô Nương hiện ở đâu không Cuồng Tăng gật đầu cười Dĩ nhiên là biết Lão Nạp mới vừa từ đó đến đây Đó là đâu vậy Nói ra thật là tội nghiệp Đó là một lò nung ngói Bởi nơi ấy mới an toàn hơn hết Ngoài Bạch Mai còn có tâm long nhị mà Ngay khi ấy Bỗng có một bóng người phóng nhanh đến Cuồng Tăng và Sở Thiên Vân đều giật mình sau người ấy đã dừng lại trước mặt Thì ra là Độc Long Tẩu Độc Long Tẩu đào mắt nhìn Hướng về phía Sở Thiên Vân và nói Sở Lão Đệ Thật là khiến Lão Ca Ca đuổi theo muốn đứt hợi Cuồng Tăng cười phá lên Đừng có nói là ngươi. Lão Nạp cũng là từ Nam Mang Sơn Đuổi theo đến tận Âm Sơn Chẳng thấy bóng dáng đâu cả Độc Long Tẩu vội vòng tay thi lễ và đáp Tiểu Điệt kính chào sơ thốc Cuồng Tăng khoát tay nói Khỏi đa Lễ Người mới từ chỗ đồ đệ của Lão Nạp đến đây phải không? Vâng Nghe đâu nhóm Tam Tùy Thần Ni Cũng đã đến Âm Sơn rồi đó Cuồng Tăng gật đầu Có biết họ ở tại đâu không Nghe đâu họ cũng ở trong một ngôi am viện Trên hồi thiên lãnh Cuồng tăng cười hề hề Bà ấy tự có chủ trương riêng Không cần chúng ta phải lo Hay nói về việc của chúng ta Lão liệp đạt đạo nhân gớm ghế kia thế nào Y đang luyện thuốc Giờ chỉ còn chờ ngân nhĩ bì Của sở lão đệ nữa thôi Sở thiên vân vội nói Vãn bối đã có được ngân nhĩ bì rồi Chúng ta hãy đi ngay." Cuồng tăng xua tay. Lão nạp vừa nghe tin Vạn Phương Tà Tôn lại cho gì đó trong Tuyết Hồng Cốc, lão nạp sớm đã quyết định đến đó xem thử, nhưng thiếu một người đi cùng. Sở Thiên Vân vội nói: "Lão thiền sư muốn Vãn Bối đi cùng phải không?" Cuồng tăng cười to: Người thông minh, không cần phải nói rõ, quả nhiên vừa nói đã hiểu ngay. Tuy nhiên, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm." Ngươi không sợ sao? Sở Thiên Vân thoáng đỏ mặt. Lão Thiền Sư khéo đùa. Cho dù ngươi không sợ, thì cũng chẳng muốn đi cùng Lão Nạp có đúng không nào? Vì sao vậy? Dĩ nhiên là vì tiểu đồ Bạch Mai đã cách biệt lâu ngày, chả lẽ ngươi không nóng lòng gặp nàng ta, nói vài lời thương nhớ hay sao? Sở Thiên Vân càng đỏ mặt hơn. Trong lúc này mà lão thiền sư còn có lòng dạ đùa cợt được sao? Vậy thì ngươi hãy giao ngân nhĩ bì cho lão già ngốc nghếch của lão nạp đi. Sở Thiên Vân liền lấy chiếc hộp gấm có chứa ngân nhĩ bì ra, hai tay trao cho độc long tẩu và nói. Đây cách chỗ chú của Bạch Mai bao xa vậy? Cuồng Tăng tiếp lời. Ngươi sợ ngân nhĩ bì bị đánh mất hay là vẫn muốn gặp tình nhân trước hả? Sở Thiên Vân vội nói. Hộp ngân nhĩ bì này hết sức quan trọng Nên mới bảo đảm an toàn là hơn Lão nạp không bao giờ làm điều gì không chắc chắn Người hãy yên tâm Vậy chúng ta đi Độc Long Tổng nghiêm giọng và nói Lão ô cũng biết việc này hệ trọng Phải mang ngay ngân nhĩ bì đến cho liệp đạt đạo nhân Luyện thuốc giải độc Vừa dứt lời đã quay người toan bỏ đi Sở Thiên Vân bỗng gọi lại Hãy khoan, Tài Hạ còn điều cần nói. Độc Long Tàu trưởng bước hỏi ngay. Sở Lão Đệ còn điều gì nữa vậy? Sở Thiên Vân ấp úng nói ngay. Lúc ở Kiều Đình Sơn, Tài Hạ có gặp Ngũ Phụng Tử Tỳ của Ngọc Phụng Bang, có lẽ họ cũng sẽ theo sau đến âm sợn. Độc Long Tàu vội nói. Lão ca ca sẽ lập tức tìm người của cái bang chú ý hành tung của họ. Nhưng đi cùng còn có hai người Đó là một nam một nữ Cuồng Tăng tiếp lời Một nam một nữ đó là thế nào Sở Thiên Vân đỏ bừng mặt Nam tên là Ha Đại Sa Nữ là Ha Phí Nhị Cuồng Tăng cười hì hì Tên ấy thật là thú vị Họ là ai Vì sao họ lại đi cùng ngũ phụng tứ Tỳ của Ngọc Phụng bạn? chẳng giấu gì lão thiền sư văn bối đã gặp võ đăng tam thanh trong đại phong cốc nếu không nhờ huynh muội họ cứu giúp thì văn bối có lẽ đã chết trong tay võ đăng tam thanh rồi cuồng tăng cười hóm hỉnh đại ân cứu mạng chẳng thể không báo đáp lão nào phải chia làm hai lần chúc mừng ngươi sở thiên vân ngớ người lão thiền sư nói vậy là chúc mừng lần thứ nhất là ngươi đã báo phục được đại thù Hẳn là võ đang tam thanh, chẳng thể sống rời khỏi cựu đỉnh sợn. Vãn bối quả là đã chu diệt được võ đang tam thanh, báo xong mối huyết thù cho tiên phụ. Giờ đây, tất cả kẻ thù đều đã bị chu diệt. Cuồng tăng cười và nói. Đó là điều đại mừng, nhưng lão nạp còn phải chúc mừng ngươi lần thứ nhỉ. Vì cảm ơn đồ báo, hẳn là ngươi lại nạp thêm một người vợ nữa có đúng hay chẳng. Sở Thiên Vân ngượng ngùng. Lão thiền sư quả là thần toán Vì tình thế bắt buộc Vãn bối quả đã Cuồng tăng cười to và nói Vậy cũng chẳng gì không tốt Hẳn đó cũng là một gia nhân kiều diễm Tiểu tử ngươi thật là diễm phúc bằng trời Quay sang Độc Long Tẩu nói tiếp Lão tiểu tử ngươi có lẽ cũng đã nghe rõ Trong đó có người yêu của hắn Phải tiếp đãi cho tử tế đấy biết chưa Độc Long Tẩu cười đáp ngay Sư Thúc và Sở Lão Đệ cứ yên tâm Lão ô tuyệt đối không để xảy ra điều gì sơ suất động Cuồng Tăng cười nói Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi Thế là ba người liền chia tay Độc Long Tẩu mang Ngân Nhĩ Bì đi Sở Thiên Vân cùng Cuồng Tăng thì tiến về phía âm sơn Lát sau đã đi sâu vào trong núi Sở Thiên Vân bỗng hỏi Lão Thiền Sư đã từng đến đây chưa Có biết Tuyết Hồng Cốc ở đâu hay không Quang tăng mỉm cười và đáp chẳng giấu gì ngươi lão nạp đã từng đến tuyết hồng cốc ba lần có điều không có người cùng đi hợp ý chưa dám thâm nhập hôm nay thì có thể thăm dò kỹ giỏi lúc này trời đã về chiều sở thiên vân đảo mắt nhìn hỏi hiện còn bao xa nữa chừng hơn bốn mươi dặm khi chúng ta đến nơi thì vừa lúc trời tối do thám tuyết hồng cốc là thuận lợi nhất Lão Thiền Sư nói phải, Lão Thiền Sư nóng lòng do thám tuyết hồng cốc thế này, hẳn là điều gì khả nghi phải không? Cuồng Tăng gãi đầu và nói Không sai, Lão Nạp quả thật thấy hết sức khả nghi nên mới rủ ngươi theo cùng đến Còn như thật ra là điều gì khả nghi thì ngay cả Lão Nạp cũng chẳng thể nói ra một cách cụ thể Tuyết hồng cốc đã không còn xa nữa, có lẽ sẽ tham thính rõ ngay thôi Hai người vừa bước đi vừa nói Khi mặt trời vừa lặn thì đến trước một sơn cốc Cuồng tăng dừng bước nói ngay Đến rồi Sở Thiên Vân ngạc nhiên Đây chính là tuyết hồng cốc xạo Thì ra cây sơn cốc này rất là bình thường Không chút hiểm trở Trong cốc cũng không rộng lắm Chỉ là một sơn cốc tuyết tan nửa phần Hết sức lầy lội Cuồng tăng gật đầu và nói Đây chính là tuyết hồng cốc Có lẽ chính điều này đã khiến Lão Nạp hoài nghi. Đây quả là một nơi không có gì đặc biệt. Vì sao vạn phương tà tôn lại đến đây? Phải rồi, sơn cốc này gần như chẳng có gì cả. Vì sao? Cuồng tăng cho mày. Trên giang hồ có rất nhiều sự việc không thể luận theo lẽ thường. Tuyết hồng cốc này tuy trông bình thường, nhưng biết đâu lại là trốn đầm rồng hang hộ. Chúng ta hãy tiến vào xem. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, đương nhiên là phải vào rồi. Cuồng tăng cười hài lòng, cất bước dẫn trước đi vào trong cốc. Lát sau, hai người đã vào đến trong cốc, phóng tầm mắt ra nhìn, chỉ thấy đa núi ngổn ngang. Trong khu rừng tùng nơi cuối sân cốc, dường như có mấy ngôi nhà đá. Cuồng tăng chỉ tay và nói. Vấn đề là ở trong mấy ngôi nhà đá kia, không chừng vạn phương tà tôn chính là ở trong đó sở thiên vân ngẫm nghĩ chốc lát đáp ngay thuốc giải độc chưa luyện thành theo ý lão thiền sư thì chúng ta theo ý lão nạp thì chúng ta cần phải thăm dò ra sự thật ít ra cũng phải xác định vạn phương tà tôn có ở đây hay không vậy thì văn bối dẫn đường trọ khô rừng tùng cách chỉ hơn hai mươi triệu thoáng chốc hai người đã vào đến trong rừng trong rừng băng tuyết chưa tan Sở Thiên Vân định thần nhìn kỹ Không thấy trên mặt tuyết có bất kỳ dấu chân gì Lòng bất giác đâm ra hoang mang Cuồng Tăng theo sau đến nơi và nói Thế nào Sở Thiên Vân trao mày. Nếu Vạn Phương Tà Tôn ở tại đây Ít ra cũng phải có Trường kình Tam Vương Âm Sơn Tứ Tú Sĩ Cùng hàng ngàn cao thủ Vạn Tà Môn Nhưng nơi đây lại yên ắng Không có một bóng người Thật là khó hiểu Cuồng Tăng gật đầu Đúng rồi, phen này lão nạp thật là cũng bị y làm cho điên đầu Sở thiên vân chậm chậm đi trên tuyết tiến tới Chỉ thấy có đến mười mấy ngôi nhà đá Nối liền với nhau thành hình chữ cự cử. Cửa sổ khép kín Chẳng nghe thấy tiếng động nào cả Sở thiên vân cho mày và nói Nơi đây quả là không có người ở rồi Cuồng tăng trầm giọng: Bất luận có người hay không chúng ta cũng không nên khinh suất ngươi không thấy những ngôi nhà này xây cất rất là kỳ hay sao không sai rất giống lối kiến trúc có mai phục trận pháp vấn đề là ở chỗ đó nếu vạn phương tà tôn lữ vô danh vì đào tẩu chắc chắn không bao giờ để cho chúng ta biết y đã đến đây đã cho chúng ta biết nhất định là phải có âm mưu mặc cho y thiên biến vạn hóa ta có quy luật nhất định chúng ta hãy vào xem thử Đoạn liền vung tay xuất trưởng Bùng một tiếng Cánh cửa ván liền lập tức vỡ nát Một mùi ẩm mốc Theo sau ập vào trong mũi Gây ra cảm giác tẩm lận Sở Thiên Vân sửng sốt và nói Có thể trong nhà đá này có chất độc Đó là trò quen thuộc của vạn phương tà tôn Cuồng tăng lắc đầu Người hãy yên tâm Nếu có chất độc ngoài ba trượng Lão nạp đã phát giác ra rồi Sở Thiên Vân quen mắt nhìn bất luận xem xét theo khía cạnh nào thì đây cũng là nơi không có người ở từ lâu lão tặc lữ vô danh tuyệt đối không có ở đây không sai nhưng chúng ta đã đến đây rồi thì phải nhìn xem cho rõ ràng sở thiên vân gật đầu cất bước đi vào nhà đá chỉ thấy ngôi nhà nào cũng trống trơn không một vật dụng rõ ràng đã bỏ hoang từ lâu hai người tiếp tục tìm kiếm khắp cả mọi nhà cũng chẳng thấy một bóng người và điểm gì khả nghi Sở Thiên Vân đứng lại Cười thiểu não và nói Lão Thiền Sư thấy có cần tìm kiếm tiếp nữa không? Cuồng Tăng cho mày Vạn Phương Tà Tôn thật ra đã đi đâu thế này? Theo vạn bối thì tìm kiếm tiếp nữa cũng chỉ hoài công Về việc tìm kiếm tung tích của vạn Phương Tà Tôn Vạn bối cũng có chút ý kiến Ngươi có ý kiến gì cứ nói ra mau đi Ngoại trừ âm sơn tứ tú sĩ Phải chăng còn có rất nhiều thủ hạ vạn tà môn Đi theo lão tặc lữ vô rảnh Không sai Nhưng ngươi định làm gì Chỉ cần bắt được một tên tra hỏi Nếu cần thì sử dụng cực hình Còn sợ họ không cung khai sọ Cuồng tăng thở dài và nói <cười> Cách ấy lão nạp cũng đã áp dụng rồi Nhưng tất cả bọn họ đều chỉ nói ra được một nơi Là tuyết hồng cốc Theo lão nạp nhận xét, họ hoàn toàn không phải nói dối. Sở Thiên Vân thở dài, nói ngay. Địch tối ta sáng, thật là một điều điên đầu. Chẳng rõ lão tạc lữ vô danh lại có quỷ kế gì nữa đây. Cuồng tăng bỗng đưa tay chỉ và nói. Người hãy xem kia là cái gì? Sở Thiên Vân liền nhìn theo hướng tay chỉ, bất giác động tâm. Thì ra trên vách đá đối diện có một hình bát quái không rõ nét nếu không chú ý rất khó phát hiện cuồng tăng cười và nói vậy là vấn đề rồi đưa tay gõ lên vách đá chỉ nghe phát ra những tiếng bong bong sở thiên vân vội nói đây rõ ràng là trống rỗng cuồng tăng gật đầu không sai hẳn nơi đây là do tứ tú sĩ đã xây cất khi xưa giờ đây lại hữu dụng cho lão tặc lữ vô dạnh Sở Thiên Vân quét mắt nhìn quanh, lẩm bẩm và nói Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra cửa ngậm Hãy khoan, Lão Nạp có điều cần nói Lão Thiền Sư lại phát hiện điều gì nữa sao? Không, người tự biết Lữ Vô Danh hiện sợ nhất là cái gì không? Hiện y đã là một độc nhân, sống không bằng chết Có lẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa đâu Hẳn là y cố sức gây thêm sóng gió Để báo phục trong những ngày còn lại mà thôi Cuồng tăng lắc đầu Y sợ nhất là người Sở thiên vân thoáng đỏ mặt Văn bối một mình sức lực đâu có gì đáng kể Nếu y thật sự có điều khiếp sợ Thì đó phải là sức mạnh chính nghĩa của toàn thể võ lâm Chứ đâu chỉ mỗi mình văn bối Cuồng tăng giọng nghiêm túc Không phải... Đối với lữ vô danh Ngươi chẳng khác nào đinh trong mắt Gai trong thịt Chỉ cần sát hại được ngươi Y vẫn có thể tung hoành giang hồ Bá phục võ lầm Có thể y có ý nghĩ như vậy Nhưng Ngươi cũng phải biết âm mưu của y Điều y cần làm hơn hết hiện nay Là phải diệt trừ ngươi bằng mọi cách Ngươi cũng phải hết sức cẩn thận mới được Vãn bối biết rồi Vậy chúng ta đi về được rồi Sở Thiên Vân sửng sốt Đi về sau Hiện chúng ta đã phát hiện ra nơi đây Có đường ngầm mật thất Đâu thể không thăm dò cho rõ Lại bỏ dở giữa chừng Sao lão thiền sư lại trước sau mâu thuẫn thế này Cuồng tăng cười và nói Vì sự an toàn của ngây Tạm dừng lại ở đây là hơn Bởi vì lão tặc lữ vô danh Chẳng rõ đã bố trí những gì tại đây Mạo muội mà tiến vào Thế này thật là quá nguy hiểm Sở Thiên Vân điềm nhiên cười đáp ngay Kẻ sống trên giang hồ đao kiếm nhúa máu Là chuyện thường Nếu sợ chết thế này thì thật là khó Mà bon chen trên trốn giang hồ Cuồng Tăng gật đầu và nói Dũng khí thật là đáng khen Vậy thì chúng ta Hãy tiếp tục thăm dò. Vâng Bây giờ trước tiên chúng ta hãy tìm ra cửa ngầm Lão nạp đã tìm ra rồi Cuồng Tăng dứt lời Liên đi về phía vách đá có hình bát quái Chỉ thấy ông ta ấn mấy cái lên vách liền có tiếng kèn kẹt vang lên Một bức cửa ngầm từ từ mở ra Sở Thiên Vân vừa định tiến vào trước Xong Cuồng Tăng ngăn lại và nói Hãy khoan Sở Thiên Vân ngạc nhiên Lão Thiền Sư còn gì dặn bảo nữa vậy Cuồng Tăng cười và nói Gần già cay hơn để Lão Nạp đi trước dẫn đường trọ Sở Thiên Vân thoáng ngẫm nghĩ, đoạn đành để cho Cuồng Tăng đi trước dẫn đường, tiến vào trong địa đạo. Địa đạo ấy được kiến tạo hết sức là kiên cố, thải đều được xây bằng những tảng đá to và vuông vức. Một bậc thang tranh trách đi xuống, chừng mấy mươi bậc mới đến mặt đất. Cuồng Tăng thở phào một hơi dài rồi nói. Hey, công trình thật là to tát, xem ra khi xưa âm sơn tứ tú sĩ hẳn đã phải tốn rất nhiều tâm huyết vào đậy. Sở Thiên Vân Định Thần nhìn, chỉ thấy dưới đường bậc thang là một gian thạch thất rộng thanh thang, chừng 10 trượng vuông, nhưng cũng trống trơn không có một vật. Và mặt đất ướt sượt, hiển nhiên là đã rất nhiều năm không được quét dọn. Cuồng tăng chậm chậm bước đi, lát sau đã đến phía đối diện gian thạch thất, lại trông thấy một cánh cửa ngầm. Cuồng tăng đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa liền bật mở, bên trong lại là một địa đạo cuồng tăng lẩm bẩm và nói trận không ra trận thế không ra thế chẳng rõ là cái gì nữa đây đoạn lại cất bước tiến vào trong sở thiên vân theo sau vào đến bất giác sững người chỉ thấy hai bên địa đạo còn có rất nhiều lối đi khác song song và thẳng góc với địa đạo cuồng tăng ngoảnh lại cười và nói đây có lẽ là mê cung trận rồi tiểu tử chúng ta gặp rắc rối rồi Hãy từ từ mà tìm kiếm. Sở Thiên Vân cho mày. Lão Thiền Sư tinh thông trận pháp lắm phải không? Cuồng Tăng lắc đầu và nói. Chỉ biết đại khái thôi, nhưng lối kiến trúc tại đây đã khiến Lão Nạp hết sức điên đầu, bởi nó có vẻ không giống như quy luật thông thường. Sở Thiên Vân hết sức hoang mang, chẳng hiểu vì sao Lữ Vô Danh lại dẫn dụ mình đến cái nơi quái quỷ này. Chỉ thấy cuồng tăng nghiêm mặt nhìn quanh, bỗng đưa tay chỉ lối đi bên trái và nói Hãy đi theo lối này thử xem Thế là hai người liền rẽ sang lối đi ấy Nhưng vừa bước vào, sở thiên vân càng thêm kinh ngạc Thì ra lại có những ngã rẽ khác nằm song song và thẳng góc với lối đi này Quá nhiều đường lối khiến người ta khó thể ghi nhớ Cuồng tăng thận trọng tiến tới, bỗng dừng lại một ngã rẽ, quay nhìn hai bên rồi nói Nếu Lão Nạp không lầm, chỗ này chính là điểm trung tâm Sở Thiên Vân cho mày Điều cần thiết của chúng ta là tìm tung tích của Lữ Lão tặc Chứ đâu phải nghiên cứu lối kiến trúc tại đây Chẳng hay Lão Thiền Sư đã tìm ra manh mối gì chưa vậy Cuồng tăng cười và nói Nghiên cứu rõ lối kiến trúc tại đây chính là bước đầu truy tìm tung tích của Lữ Lão tặc Nếu không thì rất có thể chúng ta táng mạng dưới tay y tiểu tử ngươi ở đây chờ một lát được chặn vì sao lão thiền sư lại để vãn bối ở lại đây không phải để ngươi ở lại mà là muốn canh giữ trung tâm trận thế ngươi nên biết bất luận sự biến hóa nào cũng đều phải thông qua trung tâm nơi đây rất có thể có cao thủ mai phục chỉ ngươi mới đối phó nổi. nhưng lão thiền sư đi đâu lão nạp không đi đâu hết chỉ xem xét xung quanh đây chỉ chừng một tuần tra là đổ nhưng khoảng thời gian ấy rất là hệ trọng nếu có cao thủ đột kích rất có thể sẽ gặp ngươi ngươi nhất định phải ngăn cản họ van bối sẽ cố hết sức mình vậy ngươi hãy cẩn thận lão nạp đi đậy cuồng tăng dứt lời liền tung mình phóng đi về phía một địa đạo khác sở thiên vân ngưng thần giới bị nhưng bốn bề im phăng phắc ngoài tiếng bước chân xa dần của cuồng tăng không còn một tiếng động nào khác. sở thiên vân nghĩ có thể cuồng tăng đã phán đoán sai lầm hay chăng? không chừng vạn phương tà tôn tung tin là đến đây nhưng lại đi một nơi khác, chỉ là kế nghi binh mà thôi. tuy nhiên chàng vẫn không dám có chút lòng khinh suất, vẫn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, hết sức chú ý động tĩnh xung quanh. thời gian một tuần trà trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cuồng tăng trở lại và cũng chẳng nghe một tiếng động nào rồi thời gian hai tuần trà trôi qua sở thiên vân lòng nóng như thiêu đốt cuồng tăng đã bảo một tuần trà sẽ quay lại không bao giờ lại quá thời gian hai tuần trà tình trạng này dường như có điều không ổn nhưng chàng cũng có phần yên tâm là từ nãy giờ không hề có tiếng động nào nếu mà cuồng tăng gặp điều gì chắc chắn không thể không có tiếng động ngay khi chàng đang hoang mang thắc mắc bỗng nghe có tiếng động vang lên nhưng không phải là của cuồng tăng Mà là tiếng la hét ghê giận của một nữ nhân Sở thiên vân giật nảy mình Nhưng tiếng la hét kia nghe rất xa lạ Điều ấy đã khiến chàng yên tâm phần nào Tiếng la hét vang lên từng hồi Khiến sở thiên vân lòng rúng động không ngừng Bất giác hoàn toàn bị tiếng la hét cuốn hút Nhưng chàng không sao phân biệt được Vì sao nữ nhân kia lại la hét Trong cơn khiếp sợ hay là sắp chết Chàng thầm nghĩ Tiếng la hét kia hẳn là cuồng tăng đã nghe Tốt hơn là mình nên ở đây canh giữ kèo để xảy ra điều gì bất chắc Thế là chàng liền tĩnh tâm Bảo nguyên thủ nhất Không để cho tiếng la hét kia ảnh hưởng nữa Xong tiếng la hét vẫn tiếp tục vọng đến Từng hồi không ngất Sau cùng một ý nghĩ lóe lên Sao mình không để lại ký hiệu Đi thăm dò thử xem Chỉ cần có ký hiệu là lần tìm Còn sợ không quay trở lại đây được sao Thế rồi chàng không do dự nữa Lập tức đứng lên Khắc một chữ thập trên vách đá Đoạn phóng đi về phía phát ra tiếng la hét Sở thiên vân mỗi cách vài bước Lại gạch một chữ thập Cứ thế đi hết mười mấy địa đạo Trước mặt bỗng bừng sáng Thì ra một gian thạch thất rộng thanh thang Tiếng la hét kia chính là phát ra từ gian thạch thất này Sở thiên vân chẳng chút trần trừ Đẩy cửa đi vào Cửa thạch thất tuy dày nặng, nhưng sở thiên vân chỉ đẩy nhẹ là mở ra ngay. Chàng đưa mắt nhìn, lại bớt giác sững sờ. Chỉ thấy trong thạch thất lại có một phòng giam. Những thanh chắn sắt, thảy đều to cỡ cánh tay trẻ con. Trong ấy có một thiếu nữ tuổi hai 20. Tuy y phục bằng vải thô và đầu tóc, nhưng cũng khá xinh đẹp mỹ miều. Tiếng la hét chính là do nàng ta phát ra sở thiên vân thắc mắc hỏi ngay cô nương là ai đã bị ai giam cầm tại đây vậy thiếu nữ ngơ ngẩn một hồi không đáp mà lại hỏi lại các hạ các hạ là người tốt hay là người xấu sở thiên vân cho mày cô nương nên trả lời tại hạ trước mới phải chứ thiếu nữ lắc đầu và nói trước khi chưa rõ thân phận các hạ tiện nữ không dám nói Vậy sao cô nương lại ở đây la hét? Thiếu nữ nước mắt chảy dài. Tiện nữ đói quá. Tiện nữ đã bị các người giam tại đây ba ngày rồi. Đói đến mức đầu chóng mắt hoa. Sở thiên vân thở dài. Cô nương đã lầm rồi. Tại hạ không hề giam cô nương. Tại hạ chỉ vừa mới đến đây. Cô nương hẳn bị vạn phương tà tôn và âm sơn tứ tu sĩ giam cầm chớ dậy. Thiếu nữ đưa tay lau nước mắt và nói Vậy là các hạ là người tốt sao? Chẳng giấu gì cô nương Tại hạ đến đây chính là với mục đích tru diệt bọn ác nhân ấy Cô nương có biết họ ở đâu không? Thiếu nữ vội khẩn cầu Đại hiệp có thể cứu tiện nữ trước Rồi tiện nữ sẽ cho đại hiệp biết tường tận được chẳng Sở thiên vân mừng rỡ Vậy là cô nương biết rõ họ ở đâu sao Đoạn liền thầm tính toán Đưa tay nắm lấy chắn sắt Thanh chắn sắt ấy tuy to Nhưng sở thiên vân đã đạt đến trình độ Tam hoa tụ đỉnh Ngũ khí triều dương Chỉ bẻ nhẹ là thanh sắt cong ngay Thiếu nữ chố to mắt ngạc nhiên và nói Đại hiệp thật ra là ai Sao lại mạnh khủng khiếp thế này Sở Thiên Vân dừng tay, đưa mắt nhìn nàng và nói Tại hạ là Sở Thiên Vân Thiếu nữ sửng sốt reo lên Sở Thiên Vân sao? Đại hiệp chính là Sở Thiên Vân Ôi, sao không bẻ nữa? Bẻ mau để cứu tiểu nữ ra đi Sở Thiên Vân cho mày Cứu cô nương là điều dĩ nhiên Nhưng trước hết Tại hạ cần hỏi cô nương một điều Vì sao cô nương biết tại hạ Và vì sao cô nương lại bị họ giam cầm tại đây Thiếu nữ đảo tròn mắt Vì họ từng đề cập đến đại hiệp tiện nữ đã được nghe Thế họ đã nói gì tại hạ Thiếu nữ ngẫm nghĩ Họ bảo đã bị đại hiệp làm cho khốn đốn Ở Nam Mang Sơn Và chỉ cần trừ được đại hiệp Là có thể nhất thống võ lậm Nói chung dường như họ hết sức cam thù đại hiệp Sở Thiên Vân gật đầu Không sai Họ hết sức cam thù tại hạ Nhưng cô nương chưa trả lời câu hỏi thứ hai của tại hạ Vì lẽ gì Họ lại giam cầm cô nương tại đây Họ là kẻ xấu Kẻ xấu việc gì mà chẳng làm được Lại đảo tròn mắt Nói tiếp Tiện nữ vốn là vợ Một thợ săn gần đây Trong số kẻ xấu Có một người định làm cho chồng tiện nữ Trở thành độc thân gì đó để bán mạng cho họ. Trọng tiền nữ không bằng lòng, thế là họ liền bắt chồng nữ mang đến đây. Về sau thì sao, chồng cô nương đã bằng lòng sao? Thiếu nữ lắc đầu. Chuyện về sau nữ không được biết, tiền nữ đã bị họ giam suốt ngày không cho ăn uống, tiền nữ sắp chết đói đến nơi rồi. Sở Thiên Vân tuy đã bẻ cong một thanh sắt chắn, nhưng chưa đủ để cho thiếu nữ chui ra. Sau đó đã dừng tay do dự Thiếu nữ lại rục Sở Đại Hiệp hãy mau cứu tiện nữ ra đi Sở Thiên Vân mắt rực lên nhìn chốt vào mắt thiếu nữ hỏi ngay Khi nãy cô nương bảo là đã chịu đói ba hôm rồi phải không Thiếu nữ gật đầu lia lịa đam ngay Vâng, tiện nữ đã sắp chết đói rồi Sở Thiên Vân nhếch môi cười sắc lạnh Cô nương có từng luyện tập võ công hay nội lực gì không Thiếu nữ ngẩn ngời Đoạn lắc đầu và nói Tiện nữ vốn là nông dân Về sau đã làm vợ một thợ săn Nào biết võ công gì Sở thiên vân cười khẩy: Vậy là không đúng rồi Cô nương đã đói đến mức sắp chết Vì sao không hề có chút vẻ mệt mỏi Và khi nãy la hét cũng rất là đặc biệt Thiếu nữ bỗng nước mắt chảy dài Giọng não nùng và nói Các hạ thật uổng được người gọi là hiệp sĩ Lại gạn hỏi kẻ bị nạn này Hết điều này lại đến điều nọ Ôi xem ra các hạ hẳn là không cứu tiện nữ rồi Chỉ thấy về mặt của nàng biến đổi liên hồi Như ai oán thê lương Khiến người khó thể cưỡng lại. Sở thiên vân không tự chủ được Lại đưa tay nắm lấy thanh chắn sắt Xong bàn tay vừa chạm vào thanh sắt lạnh Sở Thiên Vân lại tỉnh táo trở lại Chàng giật mình kinh hãi Vội bảo nguyên thủ nhất Quay nhìn đi nơi khác và rụt tay về Thiếu nữ khóc thút thít Nói ngay Sở Đại Hiệp Chả lẽ Đại Hiệp đành lòng trơ mắt Nhìn tiện nữ chết vì đói rét hay sao Tiếng nói não nề bi thiết Khiến người ta mủi lòng Sở Thiên Vân không còn động lòng nữa Ánh mắt sắc lạnh Nhìn chốt vào mặt thiếu nữ trầm giọng cười và nói Cô nương danh tánh là gì?" Thiếu nữ thoáng rụt người. Tiện nữ Chu Môn Trương Thị, ngoài nhũ danh tiểu quyên, không còn tên nào khác. Sở Thiên Vân cười khẩy. "Thôi được, kể như cô nương là Chu Trương Thị vậy, rất có thể cô nương chưa từng học võ công, nhưng lại từng học yêu thuật mê hoặc người, có đúng vậy không?" Chu Trương Thị xua tay lia lịa đáp ngay. Ồ, sở đại hiệp nói gì lạ vậy Tiện nữ sao lại là người như vậy chứ Sở mộ kinh nghiệm không nhiều Nhưng chưa đến nỗi bị cô nương đánh lừa Bây giờ cô nương thú thật Ai đã sai khiến cô nương Vạn phương tà tôn Âm sơn tứ tú sĩ hay là người nào khác chu trường thị thở dài Sở đại hiệp đã không tin Tiện nữ cũng chẳng biết sao hơn Sở đại hiệp đã không tin Tiện nữ cũng chẳng biết sao hơn sở đại hiệp không chịu cứu tiện nữ thì thôi xin cứ tự tiện sở thiên vân cười khẩy và nói đâu dễ dàng được vậy sở mẫ còn phải hỏi cung của cô nương nữa chù trường thị bỗng khóc thét lên ôi tiện nữ sao mà khổ thế này đã không cứu tiện nữ thì thôi lại còn mắng nhiếc tiện nữ là yêu tinh phù thủy tiếng khóc như có một ma lực khó thể cưỡng lại khiến người bất giác sinh lòng thương hại. Song sở thiên vân định lực thâm hậu và lại chàng đã đề cao cảnh giác, dễ nhiên không bị tiếng khóc cám dỗ, bèn vung tay xuất chỉ điểm vào huyệt đàn trung của chu trương thị. chu trương thị liền im lặng không còn nói được nữa. sở thiên vân không muốn làm khó một phụ nữ, nghĩ chỉ cần chu diệt được vạn phương tà tôn thì một phụ nữ cũng chẳng làm gì được, nên bèn quay người đi ra thạch thất. nhưng vừa ra đến cửa Chàng bất giác giật mình kinh hãi, liền dừng bước. Thì ra ngoài thạch thất đã có mặt bốn người, đó chính là âm sơn tứ tú sĩ. Điều khiến cho sở thiên vân kinh hãi không phải là chạm mặt với bốn người, mà là dáng vẻ của họ như yêu ma quỷ quái. Chỉ thấy mặt bốn người đen kịt hai mắt trợn tròn, rực lên ghê rợn như dã thú. Máu bầm từ mũi chảy ra, hai hàm răng trắng nhọn, nhìn sở thiên vân cười hì hì. Sở Thiên Vân kinh ngạc quá to Chưa đầy một tháng Sao các người lại trở thành bộ dạng thế này Bốn người chẳng nói chẳng rằng Vẫn chỉ cười ngơ ngẩn Như đã trở nên điên dại Qua bộ dạng của bốn người Khiến Sở Thiên Vân thoáng nghĩ đến một khả năng Liền vội toàn thân giới bị Chăm chú theo dõi hành động của họ Âm Sơn Tứ Tú Sĩ Tuy cản đường Sở Thiên Vân Nhưng không có hành động thêm bước quái dị. Sở Thiên Vân muốn thoát thân át phải đi ngang qua bốn người Phía sau không có đường thoái lui Bởi lòng chàng có điều lo ngại Không muốn tiếp xúc với họ Dĩ nhiên không tiện đi ngang qua Vì nếu chàng động đậy Rất có thể họ đã ra tay tấn công mình Thế là cục diện nhất thời đã trở thành thế gườm nhau bất quyết Chừng một tuần trà sau Bỗng nghe một chuỗi to Trong lối rẽ cạnh đó lại có bốn người đi ra Sở Thiên Vân định thần nhìn bất giác lặng người chỉ thấy đi đầu là vạn phương tà tôn hôm nay y đã cởi bỏ khăn che mặt sở thiên vân ngoài kinh khiếp còn có phần ghê tởm bởi y đã không còn hình thù con người nữa thở thịt trên mặt của y méo sạch và đen tím đôi mắt lồi và răng nhô ra ngoài trong tai mũi miệng đều có máu bầm rỉ ra hệt như một tử thi sình thối theo sau y là trường kình tam vương ba người cũng mặt mày đen tím song cũng còn khá hơn vạn phương tả tôn một chút sở thiên vân nghiến răng quát to lỡ lão tặc người thật là thủ đoạn tàn độc vạn phương tả tôn hăng hắc cười to và nói bổn tôn chủ còn gì tàn độc nào sở thiên vân đưa tay chỉ trường kình tam vương cùng âm sơn tứ tú sĩ và nói bản thân người đã trở thành độc nhân Đó là sự báo ứng tội ác của ngươi, Vì sao lại khiến họ trở nên thế này Vạn phương tà tôn thản nhiên cười Đáp ngay Đó là tùy cái nhìn của từng người Đối với người đây có lẽ là thủ đoạn tàn độc Nhưng đối với lão phu và họ Thì lại là hành động tất yếu Sở thiên vân cười khảy ha, Rõ láo tuét Người có sự giải thích hợp lý gì nào Vạn Phương Tà Tôn cười vang và nói Người là kẻ thông minh Hẳn có thể hiểu Nếu không khiến họ trở thành độc nhân Cuộc chiến tại âm sơn bổn tôn chủ Không nắm chắc phần thắng Nhưng như vậy sẽ khiến cho các người Bất kỳ ai đến đây đều không một ai sống sót Có lẽ ngươi cũng biết Sau khi trở thành độc nhân Công lực sẽ gia tăng gấp bội Và bất luận trưởng chỉ quyền cước Đều có kịch độc hễ chạm vào là táng mạng ngay Với sức mạnh tám người bổn tôn chủ đây Cho dù bọn tự mạnh danh là giới hiệp nghĩa các người kéo hết đến đây Cũng khó có thể còn có một người sống sót Biết chưa Sở Thiên Vân cười khẩy Vậy chẳng phải ngươi vị kỷ Muốn lợi dụng họ trở thành công cụ báo thù riêng hay sao Vạn phương tà tôn cười to và nói Bổn tôn chủ chưa nói hết Đấy cũng là lợi ích của họ thôi chỉ cần trừ diệt xong các ngây bá phục giang hồ nhất thống võ lâm vẫn là điều sẽ đến trong một ngày gần đây lúc ấy họ đều trở thành bậc chí tôn chọn đời hưởng thụ vinh hoa phú quý cái giá ấy cũng rất xứng đáng sở thiên vân không nén được cũng buông tiếng cười to và nói lão ma vậy ngươi chẳng phải nằm mơ ban ngày sao cho dù ngươi không nhìn thấy mình sao ngươi không nhìn họ thử xem Họ đã trở nên bộ dạng thế nào, các ngươi còn sống được bao lâu nữa? Trong những ngày sống ấn ngủi ấy thì có lạc thú gì chứ? Các ngươi phải ăn độc trùng để sống, mặc dù vẫn còn trên cõi đời, nhưng không thể nào sống như người bình thường được nữa. Bọn ta trở thành độc nhân chẳng qua chỉ là tạm thời, chả lẽ vĩnh viễn như thế này hay sao? Sở Thiên Vân Kinh Ngạc Ngươi muốn nói là còn có thể chữa trị bình phục sao? Đúng vậy Khi tiêu diệt các ngươi xong Bọn ta sẽ có thể điều trị giải độc Sau đó an hưởng thái bình Sở thiên vân gần rộng quá to Đừng có mơ tưởng Trên cõi đời Tuyệt nhiên không có y thuật nào Có thể khiến độc nhân bình phục được cả Vạn phương tà tôn ung dung cười và nói Tiểu tử Tuổi như ngươi thì hiểu biết bao nhiêu Phải biết trên cõi đời bao la Chẳng gì không có chẳng gì không thể sao ngươi biết bổn tôn chủ không thể bình phục đoạn trầm giọng hỏi ngay các vị bảo có thể hay không âm sơn tứ tu sĩ và trường kình tam vương liền đồng thanh và đáp có thể giọng nói kéo rất là dài hệt như người máy chỉ biết trả lời theo sự điều khiển sở thiên vân cười khinh mỉa đáp ngay lữ vô danh ngươi quả là thần thông quảng đại Chẳng những khiến họ trở thành độc nhân Mà còn khiến họ trở thành người máy Vạn phương tà tôn cười phá lên Không sai Nhưng đó chỉ là tạm thời Khi nào giải độc xong Họ sẽ bình phục như trước Không cần các ngươi phải lo. Rõ ràng Đó là những lời nói khoác Sở mẫu tuy kiến thức không rộng Nhưng chưa từng nghe có Dược vật nào có thể khiến độc nhân bình phục được động Bổn tôn chủ không cần danh y, cũng chẳng cần danh dược, dĩ nhiên có cách để giải trừ độc tố, ngươi có muốn nghe không? Ngươi nói đi. Vạn phương tà tôn tiến tới một bước. Thôi được, bổn tôn chủ cho ngươi biết để ngươi chết được nhắm mắt, ngươi có biết là vùng miêu cương này có một loại phương pháp vô cổ hay không? Điều ấy thì liên quan gì đến độc nhân của ngươi chứ? Phương pháp vu cổ ấy chính là để chữa trị độc nhân bình phục như trước rất hiệu nghiệm. Lão tuét vạn phương tà tôn thản nhiên cười và nói: Phương pháp vu cổ sử dụng đến mấy mươi loại trùng cổ, có loại có hại và cũng có loại vô hại. Bổn tôn chủ có thể cho vào cơ thể một lúc mấy vạn con loại trùng cổ vô hại, chúng sẽ lập tức hút lấy kịch độc rồi chết ngay, sau đó theo nước tiểu bài tiết ra ngoài. Nhưng ngươi đừng có quên là mình phải sống nhờ vào gì. Sau khi giải độc, e rằng ngươi cũng sẽ trở thành một vũng nước máu. Vạn phương tà tôn gật đầu. Không sai, nhưng bổn tôn chủ còn có phương pháp khác nữa. Phải biết loại trùng cổ ấy một lần chưa thể hoàn toàn hút hết độc tố. Tối đa chỉ có thể hút bớt một phần mười. Khi cho trùng cổ vào cơ thể, đồng thời phải uống vào một chén súp thạch giúp họa đó là một loại dược vật bồi bổ nguyên khí nhưng tác dụng rất chậm cho mười lần trùng uống mười lần thuốc là cam đoan hoàn toàn bình phục sở thiên vân bán tín bán nghi song vẫn lạnh lùng và nói đó rõ ràng là do ngươi bịa đặt e chính bản thân ngươi cũng chẳng tin. vạn phương tà tôn phá lên cười và nói bổn tôn chủ đâu có bảo ngươi tin bởi vì chắc chắn ngươi sẽ không thể nào sống qua đêm nay ngươi thử nghĩ kỹ xem trong tình hình thế này ngươi còn mong sống được sao sở thiên vân lặng người tám cài địch hiện diện thảy đều là cao thủ tuyệt đỉnh hơn nữa họ đều là độc nhân xem ra mình quả khó thể thoát khỏi độc thủ giỏi vạn phương tà tôn trầm giọng quá to tiểu tử bổn tôn chủ không còn nhẫn nhịn ngươi được nữa nào đến đây bổn tôn chủ tiếp ngươi ba chiêu lần nữa sở thiên vân tuy biết mình giữ nhiều lành ít nhưng chẳng chút sợ hãi nói ngay sở mẫu chẳng có sợ đâu nhưng nơi đây không thích hợp để giao thủ nếu ngươi thật sự muốn tỷ đấu ba triệu thì hãy đến một nơi khác vạn phương tà tôn thoáng ngẫm nghĩ cười và nói cũng được thôi nhưng giới hạn trong phạm vi dưới lòng đất đây thôi vậy thì hãy đến gian thạch thất ngoài cùng thế nào Vạn phương tà tôn cười khẩy, Ngươi thật là tinh khôn, nơi đó gần cửa ra, muốn đào tẩu thật là tiện. Nhưng, có vẻ tự đắc nói tiếp. Vậy cũng rất hợp ý bồn tôn chủ. Dù ngươi không đưa ra yêu cầu ấy, thì bồn tôn chủ cũng đưa ngươi đến đó. Vì sao vậy? Rất dễ hiểu thôi, đó là muốn dẫn dụ hết bọn tự mệnh danh là giới hiệp nghĩa các ngươi đến đây nhất cử tiêu diệt sạch sở thiên vân rúng động cõi lòng song vẫn lạnh lùng và nói sao ngươi biết họ sẽ đến vạn phương tà tôn hăng hắc cười đáp ngay chẳng giấu gì ngươi sự sắp đặt của bổn tôn chủ chính là cuộc chiến ngày hôm nay đành rằng đối tượng chính là ngươi nhưng bọn người như cuồng tăng cổ ba và tam tùy thần y cũng thuộc loại cần diệt trừ Vì vậy bổn tôn chủ sớm đã chia nhau tìm cách dẫn dụ họ đến đây rồi. Đôi mắt lồi ra, đảo một vòng, nói tiếp. Bằng vào tám đồng nhân nhóm bổn tôn chủ đây, ai có thể đối phó nổi nào? Sở thiên vân nghe lòng chịu xuống, song chàng vẫn còn niềm hy vọng duy nhất ở liệp đạt đạo nhân. Mong ông ta kịp lúc luyện thành thuốc giải độc đến đây. Vạn phương tà tôn quay người, cười vang và nói. Tiểu tử, người hãy đến đây nạp mạng trước đi. Đoạn sải bước đi ra ngoài. Trường kinh Tam Vương với âm Sơn Tứ Tú Sĩ cũng là lượt thơ thần theo sau. Sở Thiên Vân ngoảnh lại nhìn Chu Trương Thị, bỗng lướt đến bên lồng sắt, đưa tay bẻ mạnh thanh sắt bị cong khi nãy, liền tức gãy lìa. Đồng thời chàng nhanh chóng điểm ra một chỉ, giải khai huyệt đạo cho Chu Trương Thị. Sau đó, chàng chẳng mang đến phản ứng của Chu Trương Thị, Phi thân đuổi theo nhóm vạn phương tà tôn Lát sau Nhóm vạn phương tà tôn đã đi đến Gian thạch thất ở ngoài cùng Vạn phương tà tôn dừng bước cười Và nói Nơi đây rộng rãi bằng phẳng Chính là một chỗ tốt để ngươi nạp mạng Sở thiên vân Ngươi động thủ trước Hay là bổn tôn chủ động thủ trước đây Sở thiên vân vừa định đáp Bỗng thấy một bóng người lao nhanh đến Như tia chớp Chính là cuồng tăng cổ ba Sở thiên vân vừa thấy cuồng tăng đến Liền mừng rỡ và nói Lão thiền sư đã đến thật là đúng lúc Xin hãy mau rời khỏi đây ngay Đoạn truyền âm nhập mật Nói tiếp Nơi đây vạn bối sẽ tìm cách Ứng phó kéo dài thời gian Lão thiền sư mau đi xem Liệt đạt đạo nhân đã luyện chế thuốc xong chưa Chỉ sợ rằng Cuồng tăng cười ngắt lời Đừng có lo Mọi sự đều có trời định chúng ta sẽ xem họ chết như thế nào vạn phương tà tôn cười to và nói bổn tôn sẽ chết thế nào có lẽ ngươi không nhìn thấy được đâu bởi vì ngươi chắc chắn sẽ lên đường sớm hơn bổn tôn chủ bổn tôn chủ đang chờ tiễn các ngươi đây cuồng tăng lắc đầu e rằng chưa chắc đây là vì những địa đạo kia đã báo hại lão nạp đã uổng phí rất nhiều thời gian nếu lão nạp mà không hiểu biết chút ít trận pháp Có lẽ đã không kịp đến đây rồi Sở Thiên Vân nóng ruột hỏi ngay Lão Thiền Sư chưa nghe vãn bối nói xạo Cuồng Tăng thản nhiên cười và đáp Nghe rồi nhưng Lão Nạp tự có chủ trương Hơn nữa Lữ Lão tặc có lẽ cũng sớm đã có sự tính toán Cứ phó mặc cho định số an bài là hơn. Sở Thiên Vân nóng lòng như thiêu đốt Nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn Vạn phương tà tôn lạnh lùng và nói Thế nào động thủ đi chứ Sở tiểu tử Tạc hòa thượng Hai người ai động thủ trước đây Hay là hai người cùng lúc động thủ đi Sở thiên vân quá to Dĩ nhiên là sở mỗ với người phân sinh tử trước rồi Đoạn liền sấn tới Toàn suốt chiêu Cuồng tăng vội nói Hãy khoan Không nên nóng nảy sở thiên vân trao chặt mày nhưng cũng đành dừng tay vạn phương tà tôn cười to và nói sao tạc hòa thượng ngươi muốn động thủ trước sao? cuồng tăng cười hề hề đáp ngay đây là một đại sự khí giao tức khắc sinh tử lão nạp phải bàn tính với sở tiêu tử trước đã vạn phương tà tôn thản nhiên hai người cứ thư thả bàn tính khi nào tính xong thì chúng ta động thủ bổn tôn chủ có thể đợi quang tăng tuyên câu phật hiệu bỗng với truyền âm nhầm mặt nói ngay tiểu tử ngươi hãy suy nghĩ kỹ đây không phải là lúc hiếu thắng tranh cường hãy để cho lão nạp động thủ còn ngươi thì đứng sau lưng toàn lực giúp lão nạp truyền nội lực vào huyệt bối tâm của lão nạp hợp sức hai người hại sát lữ lão tặc sở thiên vân cũng với truyền âm nhầm mặt tiếp lời cách ấy rất hay Nhưng phải do văn bối động thủ Lão thiền sư đứng sau trợ sức mới đúng Quường tăng quắc mắt và nói Hẳn ngươi cũng rõ Mặc dù giao đấu bằng trưởng lực Nhưng kịch độc của lão tặc ấy Có thể truyền sang kẻ trúng độc chết chắc Chính vì vậy văn bối mới phải động thủ trước Bậy nào Lão nạp đã 92 tuổi Cũng đáng chết rồi Còn ngươi thì tuổi còn trẻ Không thể chết được Tại sao lại tranh giành với lão nạp chứ? Sở Thiên Vân khẳng khái. Vãn bối đại thù đã báo, chết cũng không còn hối tiếc. Đành rằng người đại thù đã báo, nhưng còn các cô ả kia thì sao? Người nhẫn tâm để họ trở thành quá phụ sao? Sở Thiên Vân thoáng ngần người, nói ngay. Nhưng vãn bối còn có một lý do. Với kim giáp thần công của vãn bối có thể ngăn trở độc khí xâm nhập. Còn lão thiền sư thì sao Sao người biết kim giáp thần công Ngăn trở được độc khí xâm nhập Vậy chứ thiền sư sao biết Kim giáp thần công của vãn bối Không ngăn trở được độc khí Cuồng tăng cũng ngẩn người Bất luận thế nào Lão nạp cũng phải động thủ trước Vãn bối cũng nghĩ như vậy Phải tranh trước động thủ Nếu lão thiền sư nhất quyết tranh giành Với vãn bối ắt sẽ tạo thành cục thế hỗn loạn Rất có thể sẽ đồng quy ư tận đó Tiểu tử Việc gì cũng có thể được Nhưng việc này thì không được Người tuyệt đối không thể chết được Lão thiền sư sao biết vãn bối sẽ chết Kẻ đứng trước bắt buộc phải tiếp xúc với khí độc của lữ vô danh Chỉ cần chạm vào một chút là chắc chắn phải chết Trừ phi người cũng là độc nhân Nhưng người cũng chẳng thể trở thành độc nhân Bởi lão nạp không chuẩn bị bách độc tri tịnh. Sở Thiên Vân chợt nảy ý, bỗng nói Lão Thiền Sư có biết một vị Đại Phong Thiền Sư hay không? Cuồng Tăng ngẩn người và đáp Không, tại sao ngươi lại đánh chống làng thế này? Sở Thiên Vân cười, bỗng với tiếng bình thường và nói Vạn bối đã nhớ lầm, ông ấy trước kia là Bách Tuệ Trưởng Lão À, thì ra là tên Tiểu Hòa Thượng ấy Dĩ nhiên là biết, ngươi đã từng gặp y hay sao? Vạn Phương Tà Tôn nghe vậy liền xem lời Lẽ ra hai người phải bàn về việc giao đấu Những điều không liên quan bàn đến làm gì chứ Cuồng Tăng cười ha hả và nói Bọn này tán gẫu gần mà Đằng nào bất luận động thủ ra sao Chỉ cần chạm vào độc tố của ngươi là rồi đời Cho nên lão nạp phải tán gẫu thỏa thích với sở tiểu tự Có chết đi cũng được ung dung một chút Vạn phương tà tôn phá lên cười Cũng có lý Vậy hai người thư thả mà tán gẫu đi Cuồng tăng mỉm cười Lại quay sang sở thiên vân và nói Tiểu tử Vừa rồi ngươi đã đề cập đến bách tuệ hòa thượng Ý đã nói những gì nào Ông ấy bảo lão thiền sư còn mắc nợ ông ấy chút gì đó Đòi lão thiền sư phải trả Cuồng tăng khúc khích cười Lão nạp nhớ ra rồi Đó là ba hũ rượu, y thật là nhỏ mọn, đến bây giờ cũng còn chưa quên, lại còn nhờ người nhắn đòi lão nạp. Vạn phương tà tôn bỗng xen lời. Món nợ ấy có lẽ ngươi không cần trả nữa rồi. Cuồng tăng gật đầu. Không sai, cho dù lão nạp không quỵt nợ thì cũng không sao trả được, muốn trả có lẽ phải chờ kiếp sau. Dứt lời, bỗng nghe sở thiên vân truyền âm và nói. Lão thiền sư đã quen biết bách tuệ trưởng lão, hẳn cũng biết thuật chiêm tinh của ông ấy, rất là linh nghiệm chứ gì Cuồng tăng cũng đổi qua truyền âm, nói ngay Không sai, y quả là biết trò chơi tà môn ấy Sở thiên vân nghiêm giọng. Bách tuệ trưởng lão từng khẳng định là văn bối không có hiện tượng hung hiểm, bao giờ cũng hữu kinh, vô hiểm Đừng nói là y, Lão Nạp cũng biết chút ít về thuật chiêm tinh, nhưng còn thay đổi này theo thời gian, địa điểm và con người, cho nên không hoàn toàn chính xác. Ngừng chốc lát, lại nói tiếp. Lão Nạp cũng đâu có hiện tượng hung hiểm. Nếu dựa theo thuật chiêm tinh, ít ra Lão Nạp cũng còn 30 năm sống trong sự may mắn nữa. Sở Thiên Vân bất giác đưa mắt nhìn cuồng tăng. Quả thấy ông tuy có chút dơ bẩn, nhưng mặt mày dạng dỡ. Ấn đường đầy đặn và sáng sủa. Quả nhiên không có việc hiện tượng sắp gặp hung hiểm. Nhưng chàng vẫn kiên quyết nói ngay. Bất luận thế nào, vãn bối cũng quyết động thủ trước. Cuồng tăng khẽ buông tiếng thở dài, lặng thinh không nói gì nữa. Bỗng nghe vạn phương tà tôn cười u ám và nói. Các người lại có trợ thủ đến nữa rồi. Quả thật, hai người lướt nhanh đến. Thì ra tâm long nhị ma hai người vừa vào đến thạch thất bất giác kinh ngạc sửng người độc long tẩu chơm chớp mắt cất bước tiến tới sở thiên vân bỗng trầm giọng quát to đứng lại đi độc long tẩu quả nhiên y lời dừng bước cuồng tăng nhếch môi cười và nói hai người không nên qua đây là hơn bởi có qua cũng chẳng ích gì tâm long nhị ma đảo mắt nhìn quanh Như cũng hiểu ra sự tình nghiêm trọng Bèn lặng thinh đứng yên Sở thiên vân vội hỏi ngay Vật kia đã đưa đến rồi chứ? Độc Long Tẩu nhẹ gật đầu Đưa đến đây rồi Nhưng có lẽ họ không biết chúng ta đã đến đây Vừa dứt lời Lại nghe có tiếng bước chân hối hả vọng đến Mọi người đưa mắt ra nhìn Thì ra là Tam Tuy Thần Y Cùng Nhạc Dung La Ngọc Quyên Từ Mã Ngọc Yến và Cung Mỹ. Bốn nàng đều đã trở lại trang phục bình thường. Từ Mã Ngọc Yến hướng về phía Từ Mã Long gọi một tiếng phụ thân, xong lại ngoảnh đi nơi khác. Từ Mã Long buồn bã lặng thinh, trong ánh mắt như có ánh lệ lung linh. Bầu không khí trong thạch thất càng thêm ngột ngạt, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu không một ai lên tiếng. Sau cùng, Vẫn là vạn phương tả tôn Phá tan sự yên lặng Cười lạnh lùng và nói Tam tùy thần ni Thân phận và địa vị bà thế này Mà cũng làm điều dối trá lừa lọc xạo Tam tùy thần ni thản nhiên cười đáp ngay A-di-đà Phật Bờ ni vốn tưởng thí chủ Là người có thể tạo phúc cho võ lâm Nên mới bằng lòng tương trợ Nhưng sau đó đã phát hiện thí chủ Là một tiểu nhân hiểm trá Dĩ nhiên bần y chẳng thể nối giáo cho rằng Đoạn trầm giọng nói tiếp Ngoài ra thí chủ nên biết pháp hiệu của bần y là tùy tâm, tùy ý và tùy duyên Nên gọi là tam tùy Chỉ cần phát giác điều gì không đúng là cải chính ngay Lẽ dĩ nhiên đâu thể giúp thí chủ tàn sát võ lâm. Vạn phương tà tôn cười to và nói Tốt lắm hôm nay đã đến lúc chúng ta tổng thanh toán rồi đó tam tùy thần ni cười đáp ngay đạo trướng ma tiêu là ở cuộc chiến này đây vạn phương tà tôn ngạo nghễ cười vang và nói đạo không bao giờ trướng mà không bao giờ tiêu hôm nay là ngày tống táng các ngươi và từ nay về sau giang hồ võ lâm sẽ là thiên hạ của bổn tôn trụ tam tùy thần ni cười khẩy hê Cho dù đạo không trướng thì đêm nay cũng có thể cùng các người đồng quy ư tận. Trong võ lâm biết bao người chính nghĩa, hẳn sẽ thu dọn tàn cuộc, trình trình võ lâm Trình trình võ lâm Vạn phương tà tôn đảo mắt nhìn quanh, cười khẩy và nói. Nếu các người không còn trợ thủ đến nữa, bây giờ đồng thủ được rồi. Tam tùy thần ni sải bước tiến tới, cười khẩy nói ngay. bản ni tiếp thí chủ vài triệu sở thiên vân vội lớn tiếng thần y hãy khoạn tiếng nói như sấm rèn khiến tam tùy thần y bất giác giật mình dừng bước và nói sở thiếu hiệp có gì cần nói vậy sở thiên vân giọng trịnh trọng cục diện hôm nay đúng như thần y đã nói đây là cuộc chiến giữa chính với tà đạo trường ma tiêu thắng bại tồn vong là ở nhất cử này một khi giao thủ là tình thế hỗn loạn ngay Văn Bối định bày tỏ vài lời trong đáy lòng trước khi giao thủ. À, thiếu hiệp xin cứ nói. Sở Thiên vân đưa mắt nhìn nhóm nhạc dung bốn nàng, thành khẩn và nói: Trước hết, Vãn Bối phải xin lỗi nhạc dung tỷ và ba vị cô nương, trước khi Vãn Bối đã đối xử quá tệ bạc với họ. Bốn nàng cúi đầu lặng thinh, chỉ cung mỹ cất tiếng và nói: Đừng có nói đến việc ấy nữa hãy lo ứng phó cục diện trước mắt là hơn sở thiên vân thở dài không rất có thể sau cuộc chiến này chúng ta thảy đều vong thân cũng có thể sẽ âm dương cách biệt kết cuộc ra sao khó mà đoán trước được tàn tùy thần ni ảo não gật đầu không sai có gì thiếu hiệp cứ nói đi mặc dù những lời này bây giờ nói ra đã muộn nhưng vãn bối vẫn phải nói Sau đó, dù chết cũng nhắm mắt. Vạn phương tà tôn bỗng cười to, nói ngay. Thú vị lắm, đó có lẽ liên quan đến tư tình của các ả kia phải không? Sở Thiên Vân không bằng đến y, nói tiếp. Vạn bối chẳng phải không muốn cưới các vị cô nương ấy làm vợ. Thật tình là vì nhận thấy mình không xứng đáng. Hơn nữa, một phu đa thê khiến vạn bối cảm thấy có phần không phải... Ít ra cũng khiến đồng đạo võ lâm chê cười Bốn nàng đồng thanh và nói Không thể nói vậy được Như vậy thật là quá phụ lòng bọn này Tùy trước mặt công chúng song bốn nàng nói không hề đỏ mặt Sở thiên vân cao giọng và nói Nhưng bây giờ vãn bối đã nghĩ thông Quyết ý cùng các vị cô nương ấy Kết nghĩa phù thể Tam tùy thần y cười và nói vậy mới phải chứ vạn phương tà tôn lắc đầu xem lời nhưng rất tiếc đã muộn rồi e rằng các ngươi sẽ không còn cơ hội gần gũi được nữa sở thiên vân buông tiếng cười khẩy từ trong lòng lấy ra bốn đồng tiền cổ và nói bốn đồng tiền cổ này là do tiên mẫu may trên mình vãn bối tuy không chút đáng giá nhưng vãn bối trước nay hết sức chân quý vừa nói Vừa hai tay trao cho tam tùy thần y Tam tùy thần y đón lấy Khẽ hỏi ngay Thiếu hiệp muốn bần y làm cái gì nào Sở thiên vân nghiêm giọng: Vạn bối muốn nhờ thần y Chia cho bốn vị cô nương Sau khi nhận đồng tiền cổ của vạn bối Là kể như đã định danh phận phu thê Bất luận sống chết như vậy Trong thạch thất Yên lặng lạ thường Nhưng liền sau đó có tiếng khóc thút thít vang lên Thì ra nhóm nhạc dung bốn nàng đã nghẹn ngào rơi lệ Nhưng không phân biệt được đó là vui sướng hay là sầu bi Tam Tùy Thần Ni gật đầu Được, bà Ni sẽ làm đúng theo lời dặn của Thiếu Hiệp Đoạn nghiêm nghị đi về phía bốn nàng Nhưng Tam Tùy Thần Ni vừa đi được mấy bước Bỗng nghe sở thiên vân quát vang Vung trưởng bột thẳng vào vạn phương Tà Tôn Vạn phương Tà Tôn cười to Khá lắm đồng thời hữu trưởng vung lên đón tiếp diễn biến đột ngột ấy mọi người đều không ngờ sở thiên vân lại như vậy song sở thiên vân lòng sớm đã quyết bởi bất kỳ ai giao thủ với vạn phương tà tôn trước đều sẽ bị trúng độc mà chết mặc dù chàng không muốn chết như vậy nhưng vì mọi người chàng đành hy sinh bản thân chỉ cần được cùng chết với vạn phương tà tôn khiến đại cục võ lâm ổn định chàng chết cũng không hối tiếc vừa xuất thủ tràng đã sử dụng ngay chiêu Kim giáp thiên phiên Lợi hại nhất trong kim giáp thần công Theo kinh nghiệm tại Nam Mang Sơn Một trưởng phát ra với 12 thành công lực Chắc chắn có thể giết chết Vạn Phương Tà Tôn tại chỗ Nhưng đồng thời bản thân tràng Cũng bị trúng độc mà chết đi Thế nhưng Nhận định của chàng đã sai lầm Bởi Vạn Phương Tà Tôn từ khi trở thành độc nhân Công lực đã gia tăng gấp bội So với lúc ở Nam Mang Sơn Chỉ nghe bùng một tiếng vang rèn, trường lực đôi bên đã chạm nhau, hai người đều đứng yên bất động. Bởi trường lực ngang nhau nên hữu trưởng hai người đã không tách ra mà lại dính chặt với nhau. Sở Thiên Vân lặng người, tà trưởng vụt bổ ra, toan chấn lui vạn phương tà tôn. Nhưng vạn phương tà tôn tà trưởng cũng đã kịp thời vung ra, đón lấy tà trưởng của sở Thiên Vân. Thế là hai người hai tay đạo nhân chéo nhau, trở thành tỷ đấu nội lực tỷ đấu nội lực với một đồng nhân kết quả không cần nghĩ cũng rõ trong thạch thất liền tức đại loạn song vì diễn biến quá nhanh không ai kịp ngăn cản đành để mặc hai người tỷ đấu nội lực tam tùy thần ni và cuồng tăng kinh hoàng lao nhanh đến vì cuồng tăng cách gần hơn nên đã tới trước một bước hai tay lập tức đặt lên sau lưng của sở thiên vân hai luồng nội xuyên qua huyệt đạo tuôn ra liền tức hòa hợp với nội lực của sở thiên vân Theo sau đó, Tam Tùy Thần ni cũng hai tay đặt lên sau lưng cuồng tăng. Tầm lòng nhị ma cũng không chậm trễ, cũng nối tiếp nhau truyền nội lực sang. Sau nữa là Nhạc Dung, La Ngọc Quyên, Từ Mã Ngọc Yến và Cung Mỹ. song đối phương cũng chẳng phải một mình Vạn Phương Tà Tôn. Âm Sơn Tứ Tú Sĩ cùng Trường Kinh Tam Vương cũng nối tiếp nhau truyền nội lực sang cho Vạn Phương Tà Tôn thoạt đầu, Song Phương như ngang sức nhau. Nhưng sau một tuần trà, tình huống đã có chút thay đổi. Nhóm Sở Thiên Vân cùng lùi sau nửa bước. Đồng thời Sở Thiên Vân trước tiên là hai bàn tay, sau đến cườm tay đều trở nên đen tím đến quỷ. Vạn Phương Tà Tôn thở phào một hơi dài, nghiến răng cười và nói: "Tiểu Tử, ngươi đã hết đời rồi." Sở Thiên Vân lặng thinh, chàng tự hiểu rất rõ vạn phương tà tôn nói không sai nhưng trước khi chết chàng quyết diệt trừ bằng được vạn phương tà tôn thế nhưng tình thế lại không lạc quan sở thiên vân từng bước thoái lui đã lui đến ba bước Cung mỹ đứng sau cũng đã lui đến cửa thạch thất ngay trong lúc nguy cấp ấy lại có một nhóm người kéo đến đi đầu là bạch mai kế đến là liên giang bình liên như văn liệp đạt đạo nhân và huynh muội Hà đại sa Nhưng không thấy ngũ phụng và tứ tỳ của Ngọc Phụng Bang Cảnh tượng trong thạch thất này Liền khiến họ sững sờ song họ đều là người võ lâm Lập tức hiểu ra đó là việc gì Hà Phí Nhi hoảng hốt và nói Nguy rồi, chúng ta hãy thay Thiên Vân Mạo Bạch Mai vội cản lại nói ngay Không thay được đâu Chúng ta hãy ra phía sau giúp Thiên Vân Mạo Liền Giang Bình tiếp lời Đúng rồi, chúng ta hãy mau ra phía sau Đoạn liền dẫn bước đi nhanh ra phía sau Hai tay đặt lên lưng công Mỹ Tiếp đến là Liên Như Văn, Bạch Mai và Huynh muội Ha Đại Sa Thải đều dồn hết toàn bộ nỗ lực ra phía trước cho Sở Thiên Vân Ngay lập tức Sở Thiên Vân vãn hồi tình thế thua kém Tuy nhiên, vậy cũng chỉ được thế quân bình Công lực của nhóm độc nhân vạn phương tà tôn 8 người Dường như vĩnh viễn không sử dụng hết Đôi bên tất cả mọi người đều tham gia vào trận đấu Chỉ trừ mỗi mình liệp đạt đạo nhân Chỉ thấy lão ta gãi tai lia lịa, Ra chiều bối rối không biết làm sao Đồng thời Hai tay lão ta ôm chặt lấy một chiếc hũ to Đi tới đi lui một hồi Sau cùng hai tay đưa chiếc hũ lên cao uống ẩn ực Thì ra trong hũ là thuốc giải độc Chẳng mấy chốc liệp đạt đạo nhân đã uống sạch đôi bên đều tập trung hết sức chú ý vào trận đấu không ai chú ý đến hành động của liệp đạt đạo nhân sau khi uống hết thuốc giải độc liệp đạt đạo nhân liền đi nhanh đến cách vạn phương tà tôn trường một trượng há miệng phun mạnh một vòi nước phọt ra như tên bắn vạn phương tà tôn hét to ối chả rồi thì dồn hết công lực đẩy ra hai tay rụt về và lạng người sang bên đôi bên nhiều người thế này dùng công lực tỉ đấu Nếu chưa phân thắng bại thì chẳng thể tách ra, bằng không hậu quả sẽ khó bề tưởng tượng cho nổi. Ngay khi vạn phương tà tôn lách người sang bên, liền tức vang lên một tiếng nổ như long trời lở đất. Bốn vách đá lung lay, cát đá bay mù mịt, bóng người lần lượt ngã ra. Đồng thời, vòi nước do liệp đạt đạo nhân phún ra tuy không trúng vạn phương tà tôn, nhưng lại trúng vào âm sơn tứ tú sĩ và hám sơn vương trong trường kình tam vương chỉ nghe tiếng rú thảm thiết liên hồi âm sơn tứ tú sĩ và hám sơn vương liên tức ngã xuống đất lăn lộn thôn hải vương và phiên thiên vương vừa kinh vừa giận cùng tung mình lao bổ vào liệp đạt đạo nhân trường kình tam vương võ công cao thâm dường nào mặc dù vừa bị chấn động bởi tỷ đấu nội lực song uy thế vẫn hết sức kinh người phiên thiên vương vung tay phải bẻ gãy cổ liệp đạt đạo nhân Thôn Hải Vương thì năm ngón tay cắm vào ngực lão Liệp Đạt Đạo Nhân rú lên một tiếng thảm thiết Liền chết ngay tức khắc Nhưng phiên thiên vương và Thôn Hải Vương thở hát ra một hơi dài Cũng ngã lăn ra đất Lăn lộn chung với bọn âm sơn tứ tú sĩ Lát sau tiếng dê la ngưng lặng Trường kình Tam Vương và âm sơn tứ tú sĩ Đều đã biến thành một vũng nước máu xương ra không còn Còn Liệp Đạt Đạo Nhân thì nửa người đã bị phân hủy Còn lại nửa kia cũng đang hủy hoại Chết còn thảm hơn âm sơn tứ tụ sĩ Trong thạch thất Ngập đầy mùi máu tanh hôi thối song lại tĩnh lặng lạ thưởng Sở thiên vân với vạn phương tà tôn cách nhau trường một trường Hai người đều nằm nghiêng trên đất Chỉ bốn mắt nhìn nhau ngập đầy phẫn hận Tàn tùy thần ni và cuồng tăng Đứng sau sở thiên vân Mức chấn động dĩ nhiên cũng nặng hơn Nhưng nhờ công lực thâm hậu đã ngồi lên được Và đang nhắm mắt vận công điều tức Mặc dù đại thể không hề hấn gì Nhưng hai người ít ra cũng phải tính tọa Chừng một bữa cơm mới có thể bình phục Đồng thời trước khi công lực chưa hồi phục Hai người huyết khí nghịch chuyển Động đậy là chết ngay tức khắc Mà cho dù hai người liều chết động đậy Cũng chẳng thể được Bởi khi khí huyết nghịch chuyển Gần cốt co rút Tứ chi bại hoại Không sao cử động cho được tiếp đến là Tâm Long Nhị Ma, nhóm nhạc dung bốn nàng Bạch Mai và huynh muội Hà Đại Sa. Hai cha con Liên Giang Bình thầy đều thọ thương tương đương với Tam tùy thần y, không một ai động đậy cho được. Sự yên lặng này kéo dài trường một tuần trà, sau cùng một chuỗi cười to vang lên, tiếp đến là tiếng bò đi trên mặt đất. Mọi người đều nhìn thấy đó chính là Vạn Phương tà Tôn đang cố gắng chậm chạp bò về phía Sở Thiên Vân. Mọi người thấy vậy đều hết sức lo lắng. Họ tiên liệu sắp có một thảm kịch xảy ra, nhưng cũng đành chịu, không một ai có thể cử động. Tiếng cười của Vạn Phương Tà Tôn hệt như mũi dao nhọn đâm vào tim mọi người. Sau cùng, Vạn Phương Tà Tôn đã bỏ đến trước mặt Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân hai mắt nhắm nghiền, không nói mà cũng chẳng cử động. Vạn Phương Tà Tôn thở hồn hển, cười khẳng khạc và nói. Sở Thiên Vân Ngươi đã chết rồi sao Sở Thiên Vân mở bừng mắt Nghiến răng nói ngay Có lẽ sắp rồi Vạn phương tà tôn không sao khép miệng lại được Giọng khản đặc và nói Vậy tốt lắm Ngươi với bổn tôn chủ sẽ đồng quy ư tận Sở Thiên Vân thở hát ra Sở mẫu chết cũng không hối tiếc nhưng bổn tôn chủ thì chết không nhắm mắt thở mạnh một hồi lâu vạn phương tà tôn lại cười vang và nói thôi cũng được trên cõi đời này chỉ có bổn tôn chủ với ngươi là hai đại anh hùng giờ thì hai ta đồng quy ư tận cũng có thể lưu danh muôn thuở ha ha ha ha sở thiên vân nghiến răng lão tặc rất tiếc là sở mốt chẳng thể bồi thêm ngươi một trưởng để được nhìn thấy ngươi chết trước ngươi có biết bổn tôn chủ đến gần đây để làm gì hay không chính là muốn nhìn thấy ngươi chết trước bổn tôn chủ còn thừa sức bổ thêm cho ngươi một trưởng nữa đoạn hữu trưởng run rẩy đưa lên cố gắng bổ tới sở thiên vân cắn chặt răng gắng hết sức lăn người sang bên mấy thước tránh khỏi một trưởng của vạn phương tà tôn vạn phương tà tôn hét to tay phải lại đưa lên xong đến giữa chừng lại uể oải buông xuống thiểu não và nói thế là hết rồi bổn tôn chủ không sao chính tay hạ sát ngợi sở thiên vân lạnh lùng vậy cũng tốt để xem ai sẽ chịu đựng được lâu hơn vạn phương tà tôn gào lên bổn tôn chủ dám quả quyết chính ngươi sẽ chết trước thôi đôi mắt lồi lên trong chọc, chọc nhìn vào sở thiên vân không chớp thế là hai người lại gườm nhau với ánh mắt đầy căm thù bỗng trong thạch thất lại có tiếng bước chân rất là khẽ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng sở thiên vân cố gắng đưa mắt nhìn thì ra là chu trương thị hẳn là khi nãy nàng ta đã ẩn nấp giờ mới đi ra chỉ thấy nàng ta mắt ngập đầy vẻ khiếp sợ đảo nhìn quanh thạch thất khi ánh mắt chạm vào thi thể đang phân hủy của liệp đạt đạo nhân Nàng ta càng ra chiều khiếp sợ hơn sở thiên vân tuy trông thấy nàng ta Nhưng vạn phương tà tôn thì không Bởi nàng ta đã đi đến từ lưng vạn phương tà tôn Vạn phương tà tôn cựa mình Như muốn nhìn rõ người đến là ai Song y đã kiệt sức Không thể nào quay người lại được Chủ trường thị đi đến gần trường một trượng Dừng bước lúng túng và nói Các vị sao thế này sở thiên vân uể oải đưa mắt nhìn nàng không việc gì đến cô nương cô nương đi khỏi đây mộng. chu trương thị ngẩn người đáp ngay không tiến nữ phải báo đáp sở đại hiệp tiến nữ có thể giúp gì cho sở đại hiệp sở thiên vân chợt động tâm lớn tiếng và nói có thể tử thi kia chu trương thị cho mày đưa tay chỉ thi thể liệp đạt đạo nhân hỏi ngay Có phải tử thi kia không? Phải, phải Hẳn đó là bằng hữu của sở đại hiệp Muốn tiện nữ giúp sở đại hiệp đem trôn đi phải không? Không, hãy ném thi thể đó vào người lão tạ Chủ trường thị sững sờ Nhất thời không biết phải làm sao Bởi đây là một sự yêu cầu không thể tưởng tượng cho được Nửa phần thi thể ném vào người vạn phương tà tôn Thì có thể gì? sau vẻ mặt nghiêm nghị và lời nói trịnh trọng của sở thiên vân đã khiến nàng không sao cự tuyệt cho được. vạn phương tà tôn đã rõ đó là việc gì hốt hoảng hét to. đừng đừng tiểu quyên không được. chu trường thị nghe vậy càng vững niềm tin liền tức nắm lấy chân phải liệp đạp đạo nhân ném mạnh vào người của vạn phương tà tôn. vạn phương tà tôn không còn động đậy được thi thể liệp đạp đạo nhân vừa chạm vào người. Y lập tức rú lên thảm khốc. liền theo đó da thịt y tiêu tan dần, sau cùng trở thành một vũng nước máu. sở thiên vân đưa mắt nhìn vũng nước máu, buông tiếng cười vang và nói: lữ vô danh, rốt cuộc thì ngươi cũng chết trước sở mẫu. sau khi huyết nghịch chuyển, sở thiên vân cũng liền bất tỉnh nhân sự. chẳng rõ đã trải qua bao lâu. Tưởng chừng dài đến trăm năm Lại như chỉ trong thoáng chốc Sở thiên vân từ từ hồi tỉnh Chàng thoáng ngạc nhiên Chẳng rõ mình đang ở đâu Nhưng nhờ nội công thâm hậu Chàng liền tức liền hiểu ra tình hình trước mắt Chỉ thấy mình đang nằm trong dãy nhà đá Trong tuyết hồng cốc Trước mắt chàng Nhạc Dung, La Ngọc Quyên Từ mã Ngọc Yến, Công Mỹ Bạch Mai và Hà Phí Nhi Sáu nàng đều mắt sưng húp Nước mắt giàn ruộng vừa thấy sở thiên vân hồi tỉnh sáu nàng liền mừng rỡ reo lên sau sáu nàng là cuồng tăng cổ ba tam tùy thần ni độc long tẩu tâm ma tư mã long liên giang bình liên như văn và ha đại sa tất cả mọi người mặt mày đều ủ rột bi thương sở thiên vân tự hiểu rất rõ mặc dù bây giờ hồi tỉnh nhưng đã sắp chết đến nơi chàng cố gắng nhìn kỹ bản thân song chỉ thấy được hai cánh tay lúc này đã đen tím hiển nhiên độc tố sớm đã xâm nhập chàng buông tiếng thở dài gắng gượng và nói mọi người đừng có buồn sở thiên văn này tuy chết mà cũng như sống sáu nàng không cầm lòng được cũng òa lên khóc cuồng tăng tuyên phật hiệu và nói a gì đà phật thiếu vân hôm nay ngươi chẳng những đã diệt trừ được bọn ác tặc lữ vô danh khiến vạn tà môn diệt vong võ lâm thái bình mà mọi người hiện diện cũng là do ngươi đã cứu sở thiên vân lúng túng vãn bối nào có công lao gì tinh thần chàng tựa hồ đã khôi phục khá nhiều song mọi người đều đã biết đó là hồi quang phản chiếu chàng sẽ không còn sống được bao lâu nữa cuồng tăng đưa tay lau nước mắt và nói nếu không nhờ ngươi động thủ trước dùng kim giáp thần công cản trở độc khí E rằng tất cả mọi người hiện diện đều không thể toàn mạng. Sở thiên vân sung sướng. Đó là ý trời chứ không phải công của vãn bối. Lướt mắt nhìn sáu nàng, giọng não nề, nói tiếp. Sở thiên vân này thật là có lỗi với các vị, e rằng sẽ ra đi trước. Công Mỹ nghẹn ngào tiếp lời. Vân ca không thể chết, vân ca không thể chết được sở thiên vân rướm nước mắt cười chua sót nói ngay chẳng còn cách nào hơn ngô huỳnh cũng đâu muốn chết đâu nhưng chàng không sao nói tiếp được nữa giọng yếu ớt thều thào mọi người hãy bảo trọng chẳng ngờ sáu nàng lại đồng thanh la lên chúng tiểu muội thề không sống riêng mình Đoạn cùng quay sang Cuồng Tăng và Tam Tùy Thần Ni nói ngay Xin cho phép chúng tiểu nữ với cái chết tuẫn tình Cùng xuống âm ti bầu bạn với thiên vận Mọi người đều bùi ngùi xúc động Cuồng Tăng vội nói Đừng có vội, đừng có vội y chưa chết mà, các người tuẫn tình chứ gì Tam Tùy Thần Ni cũng tuyên phạt Hiệu và nói à di đà phật các ngươi hãy khoan hãy như vậy các ngươi làm ầm lên thế này bảo thiên vân sao thể yên tâm chả lẽ các ngươi muốn y ngậm hờn mà chết sao sáu nàng nghe vậy quả nhiên đều im lặng nằm mọc bên mình sở thiên vân khóc thút thít bỗng lại nghe một tiếng phật hiệu vang lên mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn chỉ thấy một lão hòa thượng sải bước đi đến lão hòa thượng ấy Vai đeo hổ lô, tay cầm thiền trượng, dáng vẻ như là một hành cước tăng nhân. Cuồng tăng ngạc nhiên và nói. Lão chọc bách tuệ, đã đến đây, sao bây giờ mới có mặt? Thì ra lão hòa thượng ấy chính là đại phong thiền sư. Chỉ nghe bách tuệ trưởng lão nói. Sao, lão nạp đã đến muộn rồi sao? Đoạn đảo tròn mắt, nói tiếp. Lão nạp đến đây chính là vì ba hũ rượu. Hôm nay lão hòa thượng điên khùng ngươi còn định hẹn nợ nữa hay không Cuồng tăng trao mày Ngươi cũng không chịu mở to mắt chó ra mà nhìn trước xem bây giờ là lúc gì Lại còn dám nhắc đến chuyện rượu, Đừng nói là ba hũ Dù là ba mươi hũ Lão nạp cũng chẳng quịt của ngươi Bách tuệ trưởng lão đảo mắt nhìn quanh Sao nơi đây đã xảy ra việc gì vậy Đang chờ trả lời Bỗng đưa mắt nhìn sở thiên vân Khẽ tuyên Phật hiệu À gì đà Phật Thảo nào thì ra có người sắp chết Không hề gì Lão nạp có thể chờ y chết Rồi hắn đòi rượu cũng được Cuồng tăng tức giận Buông tiếng cười gằn Không thèm đếm xỉa đến Bách tuệ trưởng lão lại kinh ngạc kêu lên Ủa Cái người sắp chết này dường như mặt rất là quen Đã từng gặp ở đâu thế nhỉ Đoạn đưa ngón tay gõ nhẹ lên chán Ra chiều suy nghĩ Cuồng tăng cười khẩy và nói Người khỏi làm bộ làm tịch đi Chẳng những người đã bảo y đòi rượu lão nạp hay sao Chính y đã cho người biết lão nạp ở đâu Nên người mới tìm đến đây Đúng chẳng Bách tuệ trưởng lão gật đầu Đúng vậy Lão nạp nhớ ra rồi Tiểu từ này dường như tên là sở thiên vân Lão nạp còn tặng cho hắn Mười mấy tấm ngân nhị bị nữa cơ mà Cuồng tăng hậm hực Người cũng định đòi món nợ ấy nữa sao Bách tuệ trưởng lão xua tay Lão nạp đã nói rõ đó là tặng cho Dĩ nhiên không bao giờ đòi Thật là đáng tiếc Còn trẻ thế này vì sao lại sắp chết Bệnh gì vậy Cuồng tăng tức giận quắc mắt Người đuôi mù rồi hả Hai tay y đen tím Bệnh quái quỷ gì Đó là bị trúng kịch động Bách tuệ trưởng lão đưa tay vỗ vào sau ót và nói Không sai, chỉ có bách độc chi linh mới lại hại đến vậy Không còn cứu chữa được nữa sao Cuồng tăng thở dài và nói Người y thuật cao minh duy nhất là lão đạo liệp đạt đã chết Hiện chỉ ệ." E. Lại buông tiếng thở dài, không nói tiếp nữa Bách tuệ trưởng lão cười hề hề, nói ngay Các vị đã không chữa trị được Để lão nạp thử xem được chẳng Đoạn từ trong lòng Lấy ra một chiếc lọ sành nho nhỏ Cuồng tăng thắc mắc hỏi ngay Đó là cái gì vậy Bách tuệ trưởng lão Giọng ung dung Thuốc giải độc Có hiệu lực mạnh nhất Cuồng tăng cả kinh Thuốc này làm sao có thể uống vào được Người có biết thuốc này Của lão nạp đã được phối chế Bằng gì hay không Không chờ trả lời, nói tiếp. Lão nạp có thể cho biết, thuốc này đã phối chế bằng hồng hoàng, chu sa, tùng tử, cam thảo, mộc uyển hoa, hương ma diệp, vô diệp quả, kim ti thảo và ngân nhĩ bì. Bất luận kịch độc gì cũng có thể giải trừ. Bạch Mai vội nói, vậy hoàn toàn giống với thuốc giải độc do liệp đạt đạo nhân phối chế, không thể uống được. Bách tuệ trưởng lão cúi người và nói Vì sao vậy? Mặc dù có thể giải trừ kịch độc Nhưng lại khiến y chết ngay tức khắc Bách tuệ trưởng lão điềm nhiên: Sống như thế này thật là chẳng bằng chết Sao không siêu độ hắn sớm hơn?" Bạch mai hậm hực lườm bách tuệ trưởng lão Toàn phát tác nhưng lại cố giàn nén Thì ra sở thiên vân mặt mày co rúm Ra chiều hết sức đau khổ Bạch Mai cắn răng thở dài, cúi đầu xuống Bỗng thấy cuồng tăng bước nhanh đến bên sở thiên vân và nói Rất đúng, hãy cho y uống vào ngay Chỉ thấy mặt cuồng tăng lộ vẻ vui mừng Giật phăng lấy chiếc lọ sành trong tay của bách tuệ trưởng lão Mở nắp, lẹ làng chút vào miệng cho sở thiên vân Động tác của cuồng tăng quá nhanh Mọi người đều không kịp cản ngăn Sáu nàng thấy vậy liền cùng òa lên khóc to Xong cuồng tăng vẻ bi thương hoàn toàn tan biến, cười nhìn bách tuệ trưởng lão và nói Lão chọc, lão nạp nói là giữ lời, nhất định sẽ tặng cho ngươi 30 hũ rượu Bách tuệ trưởng lão cười khẩy Đừng có dóc, có lẽ ngươi còn nghèo hơn cả lão nạp, đâu mà có 30 hũ rượu kia chứ Cuồng tăng cười và nói tuy lão nạp nghèo, nhưng phu quân của tiểu đồ không nghèo, nhất định sẽ có đủ số cho ngươi bách tuệ trưởng lão đảo mắt nhìn quanh đáp ngay phu quân của đồ nhi ngươi đậu cuồng tăng đưa tay chỉ sở thiên vân kìa không phải sao bách tuệ trưởng lão đưa mắt nhìn sở thiên vân bỗng cùng cuồng tăng buông tiếng cười vang sáu nàng lần lượt ngưng khóc thì ra kỳ tích đã xuất hiện sở thiên vân không hề biến thành nước máu trái lại mặt hồng hào dần Và màu đen trên đôi tay cũng dần lui đi Sáu nàng vui mừng khôn siết Bạch Mai nhảy dựng lên Chạy đến cuồng tăng la to Sư phụ thiên vân đã khỏi rồi Cuồng tăng ha ha cười to và nói Ha ha ha ha Đương nhiên là y phải khỏi rồi Bạch Mai thắc mắc hỏi ngay Nhưng đó là vì sao vậy "Cát nhân tự có thiên tướng mà Bạch tuệ trưởng lão tuyên Phật Hiệu và nói Vị cô nương này là cao túc của lão hòa thượng dơ bẩn ngươi sao? Cuồng tăng kiêu hãnh cười đáp Đúng vậy đó Bạch tuệ trưởng lão cười khẩy: Thật là uổng Nếu là theo lão nạp Chắc chắn sẽ có tích sự hơn người Cuồng tăng la to Người định cướp đồ đệ của lão nạp sao? Bạch tuệ trưởng lão cười và nói Có lẽ cướp cũng chẳng thể được Lão Nạp chỉ muốn nói với lãnh đồ vài lời thôi Đoạn nắm tay Bạch Mai và nói Đến đây để Lão Nạp nói cho cô nương biết vì sao Bạch Mai vội nói Xin Lão Thiền Sư chỉ giáo trọ Trên đời có ba loại thuốc đại bổ Đó là địa cực xâm quả Quả bình vạn năm Và hà thủ ô vạn năm Chỉ cần được ăn vào một loại là có thể khiến căn cơ vĩnh viễn vững chắc. Nên thuốc giải độc kia tuy giải trừ kịch độc, song tiềm năng tích tụ trong cơ thể của địa cực xâm quả lập tức lan ra. Nên Sở Thiên Vân có thể bình phục ngay. Bạch Mai vỡ lẽ. ra vậy, thật là đa tạ lão thiền sự. Ngay khi ấy, chỉ thấy Sở Thiên Vân sắc đen đã tan biến hẳn, người cũng đứng phát dậy. Sáu nàng mừng như được báu vật Cùng súng quanh chàng Nhưng nhất thời không biết nên phải nói gì Sở thiên vân cười và nói Tại hạ may mắn thoát chết Hiện vạn tà môn đã bị tiêu diệt Tương lai còn dài Chúng ta hãy thư thả nói chuyện Đoạn bước ra khỏi vòng vây Đến cảm tạ bách tuệ trưởng lão trước Đoạn mới quay sang cuồng tăng và nói Vạn bối có điều cần nói riêng với lão thiền sự Cuồng tăng đảo mắt nhìn quanh. Được. Đoạn hướng về phía sau sáu nàng, lớn tiếng và nói. Sở thiên vân có điều cần mật đàm với lão nạp, có lẽ im muốn bàn về việc cưới vợ, các người không ai được đi đấy. Sáu nàng đều đỏ bừng mặt, quả nhiên e ngại không dám đi theo. Cuồng tăng cười hì hì, nắm tay sở thiên vân, bước đi, tiến thẳng ra khỏi cửa tuyết hồng cốc. Sở thiên vân mới dừng lại và nói. Văn bối định cậy nhờ lão thiền sư một việc Người cứ nói Văn bối định rời khỏi đây ngay Cuồng tăng cả kinh Người định bỏ đi Vợ cũng không muốn cưới xạo Không Ý văn bối không phải vậy mà là Ý không phải vậy là thế nào Lão thiền sư hẳn biết là hai cốt tiên phụ Hãy còn ở thiên sơn Văn bối đại thù đã báo trước tiên lại phải đưa hai cốt tiên phụ trở về cuồng tăng gật đầu đó là việc chính đáng phải làm nhưng ngươi có thể cáo biệt một cách đường hoàng sở thiên vân vội nói lão thiền sư hẳn có thể tưởng tượng được e rằng cuồng tăng cười phá lên rất đáng tội nghiệp thôi được ha ha ha trời sụp lão nạp cũng chống chịu cho ngươi nói đi ngươi cần bao nhiêu ngày Sở Thiên Vân ngẫm nghĩ Vạn bối còn phải đến quỷ sâu giàn trước Ít nhất cũng phải báo cho vị vong nhân của Hương Phong Nho Hiệp biết Là lữ vô danh đã chết, thù chồng đã được báo Rất nên như vậy, có lẽ cũng phải nhân tiện thăm bạch tố linh nữa chứ gì Sở Thiên Vân giọng nghiêm túc và nói Vạn bối với nàng dẫu sao cũng từng có quan hệ phu thê Thăm viếng nàng cũng là điều phải lẽ Cuồng tăng gật đầu. Đúng vậy. Như vậy văn bối hẳn mất rất nhiều ngày và trên đường về còn phải vận chuyển linh cữu tiên phụ. Lão nạp biết rồi, ngươi chỉ cần cho biết bao nhiêu được rồi. Chừng 3 tháng là đủ. Được rồi, chúng ta hạn định 3 tháng. Lão nạp đến Thái Sơn trước chở ngươi. Sau 3 tháng về đến là phải thành hôn với sáu ả nha đầu kia đấy. Sở Thiên Vân đỏ mặt. Vãn bối xin tuân lệnh Cuồng tăng khoát tay Vậy chúc ngươi lên đường bình an Ngươi đi được rồi Sở thiên vân hân hoan bái biệt Quay người phóng vút đi Thoáng chốc đã mất dạng Cuồng tăng trông theo sở thiên vân đi xa Nở nụ cười thật tươi Đoạn mới quay trở vào cốc Nhưng ông ta vừa mới quay người Một đoàn người đã từ trong cốc đi ra Bởi không thấy bóng dáng của sở thiên vân mọi người đều ngạc nhiên đứng thử ra bạch mai trước tiên xông đến hỏi ngay Thiên vân đâu rồi cuồng tăng thản nhiên mỉm cười và nói đã đi khỏi rồi đi đi khỏi rồi sao sáu nàng cũng sửng sốt kêu lên cuồng tăng cười hóm hỉnh các ngươi đừng có hoảng lên tuy y ra đi nhưng ba tháng sau sẽ về đến thái sơn thành hôn với các ngươi Y chẳng qua chỉ là đi thuyên chuyển hai cốt của phụ thân thôi. Bạch Mai dẫu môi. Đồ Nhi cũng định đến thiên sơn Viếng thăm sư phụ Tam Dương chân nhận Tại sao sư phụ lại để cho Y đi chứ Chính vì nguyên nhân ấy Y mới bỏ đi Y không muốn trước khi cưới Mà lại dẫn theo các người đi linh tinh Và lại dẫn theo người này Thì người kia không bằng lòng Lại chẳng thể dẫn theo hết sáu người Vì vậy Y mới đi một mình ngay khi ấy bỗng thấy một đoàn người đi đến khi nhìn kỹ mọi người đều mừng rỡ thì ra họ là ngũ phụng tứ tỳ cùng cổ mộ quái khất và quỷ diện ngọc lang lý quẫn mọi người gặp lại nhau thấy đều mừng mừng tủi tủi tam tùy thần ni nhìn cổ mộ quái khất và quỷ diện ngọc lang hỏi ngay việc bần ni nhờ hai ngươi lo liệu đã ra sao rồi cổ mộ quái khất vội đáp Việc thần ni đã dặn bảo bọn lão ô đâu dám chậm trễ Nhà cửa ở Thái Sơn đã xây dựng xong Và hàn băng lão lão với song thân nhà cô nương Cùng không không tôn giả đã bắt đầu lo việc trang trí rồi đó Tam tùy thần ni cười hài lòng Vậy thì tốt lắm Đoạn quay sang cuồng tăng và nói Cổ ba đại sư lúc ở Nam Mang Sơn Đại sư đã báo hại bần ni phải bận rộn suốt mấy ngày trời Phé này đến lượt đại sư phải lo liệu đấy. Cuồng tăng cười và đáp Lẽ dĩ nhiên Mặc dù nhà cửa đã xây cất xong Nhưng hãy còn rất nhiều việc phải làm Thời gian 3 tháng cũng không phải là dài Cần bắt tay vào việc ngay mới được Liền quay sang nhóm nhạc dung sáu nàng Nói tiếp Các người làm tân nương thì đâu thể mặc khinh trang thế này Nội áo quần, giày dép, chăn gối, mông màn cũng đủ cho các người bận rộn rồi đó sáu nàng lại thẹn thùng cúi gầm mặt cuồng tăng lại hớn hở nói tiếp phen này là một đại hì sự phải mời hết các đại môn phái quần hùng bốn phương viết thiếp mừng mời phương nhạc cất một ngôi nhà đủ chứa ngàn người trong một tháng cử hành hôn lễ mỗi ngày phải bày một trăm bàn tiệc bỗng Bà đưa tay vỗ trán nói tiếp ôi đức phật như lai hoàng thiên bồ tát rắc rối quá lão nạp không lo liệu nổi đâu hãy chọn cao thủ khác là hơn tam tùy thần ni cười khẩy không nổi cũng phải lo liệu không xong thì khó đầu đại sự cuồng tăng gãi tai khó quá khó quá bỗng đào tròn mắt cười to và nói có rồi có gì nào cuồng tăng hí hận, tăng giật Lý Quấn, Liên Giang Bình, ba người hãy làm phó cho Lão Nạp. Việc gì Lão Nạp không nghĩ ra được thì ba người hãy nhắc nhở. Việc gì Lão Nạp nghĩ ra thì ba người chia nhau mà thi hành, biết chưa? Ba người đồng thanh và đáp. Tuần mệnh Lão Thiền Sự Tam Tùy Thần Ni cười phá lên. Lão Hòa Thượng rõ là xảo quẹt. Thời gian ba tháng qua đi thấm thoát, chúng ta tiến hành ngay đoạn quay người dẫn trước bước đi trong tiếng cười hoan hỉ một đoàn người chậm rãi đi xuống âm sơn lúc này trời đã rạng sáng